Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 39 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 231, cảnh còn người mất, mộ dung khác thanh âm nghe tới có chút thê lương, nghe đi lên giường như nghĩa chính lời nói nhưng là ở đây nhân đều minh bạch này bất quá là hắn muốn nhường chính mình cảm thấy tâm an thôi. Liên tính là nói Toạc Thiên Thân là một quốc gia hoàng tử thậm chí vẫn là vua của một nước, vì bản thân chi tư mà phản quốc đều là làm cho người ta khinh thường. Nghịch thử, hoa hoàng nổi giận mắng. Dung Cẩn nắm một thanh y thủ đứng ở một bên, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, vẫy tay nói, trước đưa bọn họ dẫn đi. Thị vệ lĩnh mệnh áp còn tại không ngừng tức giận mắng Hoa Hoàng cùng dường như đã dùng hết sở hữu dũng khí phờ phạc ỉu xìu mộ dung khác đi xuống. Ca thư Tuấn tựa thiếu phi thiếu xem Dung Cẩn vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, nhíu mày nói, ngươi sẽ không sợ hắn tự sát. Dung Cẩn khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, muốn chết đã sớm đã chết đừng nhìn Hoa Hoàng trách cứ Mộ Dung khác thời điểm dũng khí mười phần nhưng là thực nhường chính hắn Tuấn quốc hắn vị tất hạ này nhẫn tâm có người đối người khác tàn nhẫn vô cùng nhưng là chính mình gặp gỡ sự tình lại vẫn như cũ là một cái bọc mù mà Hoa Hoàng hiển nhiên đúng là người như thế bởi vì thành phá sắp tới giết sạch sở hữu trong triều trọng thần như vậy hung tàn sự tình liền tính là Dung Cần cùng Ca thư Tuấn cũng không phải làm xuất ra Ngụy vô kỵ thưởng thức chết phiến nói. Người có phải hay không còn đã quên một sự kiện Triệu tử ngọc rơi xuống Dung cẩn thản nhiên nói Hạ huynh không phải đi tìm sao Nói vậy rất nhanh sẽ có tin tức Thái thượng hoàng cùng hoàng đế đều bị giam giữ Lại đánh tiếp cũng không có có ý thứ gì Bất quá buổi chiều thời gian Toàn bộ kinh thành cũng đã hoàn toàn nắm trong tay Ở tại Tây Việt đại quân trong tay Ca Thư Tuấn cũng là không hổ là một thế hệ quân vương cầm được thì cũng buông được, đã đáp ứng rồi dung cần buông tha cho Hoàng Thành, hôm đó liền mệnh lệnh đại quân lui đi ra ngoài, ở ngoài thành đóng quân. Tuy rằng trọng đầu đến vĩ đánh hạ hoa quốc kinh thành cũng không có phần lớn thiếu trận đánh ác liệt nhưng là gần đánh vào trong thành sau Tây Việt đại quân tổn thất cũng có gần ngũ vạn nhân. So với theo biên thành một đường đánh qua tổn thất binh mã cũng ít không bao nhiêu. Toàn bộ kinh thành còn tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, nhưng là nguyên bản sát phạt đánh nhau chết sống thanh âm cuối cùng là ngừng lại. Dân chúng nhóm tránh ở trong nhà không dám xuất môn, nhưng cũng đều nhìn một cái mở ra cửa sổ hướng bên ngoài trộm giò xét bên ngoài tình hình. Trong cung chính điện đã bị hoa hoàng biến thành rối tinh rối mù tự nhiên không thể ở, dung cần cũng không có tính toán đánh vào trong thành ngày đầu tiên liền trực tiếp trụ đến trong hoàng cung đi. Trong hoàng cung cũng đều không phải chỉ có chính điện bị máu tươi nhiễm hồng trong hậu cung đồng dạng cũng không có thể may mắn thoát khỏi hoa hoàng sai người đem công chúng tần phi cùng tuổi thượng tiểu nhân hoàng tử công chúa toàn bộ giết chết tây việt trong hoàng thất tránh được một kiếp cũng bất quá chỉ có vài cái đã sớm tàn tật hoàng tử cùng xuất giá công chúa thôi theo trong cung xuất ra dung cần lược hơi trầm ngâm liền đem ở tạm thời đặt chân địa phương định ở tại sớm không chí nhiều năm cố phủ cố gia từ bị cả nhà sao chạm sau toàn bộ phủ đệ liền không xuống dưới cũng không biết là hoa hoàng tận lực quên vẫn là thế nào chỗ ngồi này phủ đệ luôn luôn cũng không có xử trí trong triều đại thần tự nhiên cũng không dám nhắc tới việc này vì thế liền luôn luôn như vậy không nay dung cẩn đã là chỗ ngồi này hoàng thành thực chất thượng chủ nhân hắn muốn trụ địa phương tự nhiên không có người dám không tận tâm một tòa không chí mấy năm trạch để bất quá mới nửa ngày thời gian cương nhiên cũng đã thu thập có chút khả quan nắm Mộc Thanh Y thủ bước vào cố phủ cúi đầu xem trước mặt Thiên Hà có chút trên mặt có chút mờ mịt bộ dáng dung cẩn không khỏi thấp giọng khẽ cười nói thanh thanh không thích sao Mộc Thanh Y có chút hoảng hốt nhìn trước mắt quen thuộc đình viện cảnh trí chỉ cảm thấy đôi mắt một trận chua xót lệ ý khống chế không được lộ ra ngoài thanh thanh ngươi làm sao vậy xem nàng khoe mắt chảy xuống nước mắt nguyên bản muốn cho nàng một kinh hỉ dung cử công tử có chút hoảng loạn thân thủ muốn lau đi nàng khoe mắt nước mắt Thanh Thanh, người không thích sao. Kia chúng ta không được nơi này. Chúng ta đi thôi. Nói xong ôm Mộc Thanh Y sẽ xoay người đi ra ngoài. Không có, Mộc Thanh Y vội vàng giữ chặt hắn, nín khóc cười nói, không phải. Ta chính là có chút ngoài ý muốn thôi. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự thật không ngờ chính mình có một ngày còn có thể trở lại nơi này. Chính là lúc trước ở Hoa Quốc Kinh Thành thời điểm nàng cũng chưa từng có đã tới nơi này. Bởi vì nàng sợ, nếu nhìn đến này trống rỗng phủ đệ trong lòng hận ý hội sẽ không bao phủ nàng lý trí làm ra cái gì vô pháp khống chế sự tình đến. Chính là hiện tại thật sự trở lại nơi này thời điểm Mộc Thanh Y lại phát hiện trong lòng một mảnh bình tĩnh chính là càng nhiều vài phần thản nhiên đau thương cùng cảnh con người mất buồn bã. Dùng cần nghiêm cần đánh giá nàng một phen, xác định nàng quả thật là không có không thích có thế này yên lòng nói ta cũng cảm thấy thanh thanh hẳn là sẽ thích nơi này mới đúng. Mộc thanh y trịnh trọng gật đầu nói ta thực thích cảm ơn ngươi. Nơi này, nhất cảnh một vật đều so với trước đây giống nhau. Chính là cảnh còn người mất thôi. Cố phủ lý bởi vì luôn luôn không có người trụ mà có vẻ có chút trống rỗng. Lúc này trong phủ cũng không có cái gì hạ nhân. Chính là tùy ý điệu một ít thị vệ đến thủ hộ phủ để an toàn cùng làm một ít việc vặt vãnh. Vừa mới thu phục hoa quốc hoàng thành, Dung Cẩn cũng không tín nhiệm nơi này nhân tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ đến Mộc Thanh Y trước mặt hầu hạ. Liền như trước như ở trong quân bình thường, chỉ có hoắc thù tại bên người hầu hạ. Mộc Thanh Y độc tự ngồi ở từ trước khuê các lý, nguyên bản có chút miệt đến muốn nghỉ ngơi một lát nhưng là đợi đến Dung Cẩn sau khi rời khỏi lại phát hiện chính mình ngủ không được chỉ phải lại ngồi dậy. Nguyên bản lịch sự tao nhã khuê phòng bị nhân trước tiên một lần nữa bố trí một lần, lại càng như là Tây Việt Hoàng cung bộ dáng Mộc thanh y ngồi ở bên cửa sổ trang điểm kính tiền, nhìn soi rõ bóng người trong gương đồng sinh đẹp tao nhã nữ tử mộc có cười nhẹ Tiểu thư, hoắc thủ bưng một chén an thần trà tiến vào, nhìn đến ngồi ở gương đồng tiền Mộc thanh y không khỏi cười nói, tiểu thư quả nhiên còn chưa ngủ, vừa vặn thừa dịp nóng uống lên đi. Mộc thanh y nhíu mày có chút tò mò xem nàng trong tay gì đó. Đây là cái gì?" Hoắc Thù cười nói, "Đây là an thần trà, bệ hạ mệnh đại phu chuyên môn vì tiểu thư chuẩn bị. Tiểu thư hôm nay bị kinh hách, uống lên an thần trà hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi." Nghe vậy, Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười. Bất quá hôm nay ở trong hoàng cung nhìn đến kia một màn quả thật là nhường trong lòng nàng có chút không thoải mái. Cũng không cự tuyệt xung cần cùng Hoắc Thù hảo ý, Mộc Thanh Y tiếp nhận chén trà chậm rãi đem nóng hầm hập an thần trà uống lên đi xuống. Hoắc thù đứng ở một bên, một bên đánh giá trong phòng trần tiết, một bên không hiểu nói tiểu thư, người vì sao hội thuyền nơi này trọ xuống. Ở tại phía trước chủ viện chẳng phải là càng phương tiện một ít. Hơn nữa chủ viện cũng lớn hơn nữa một ít. Chỗ ngồi này xuống lầu tuy rằng u nhã rất khác biệt, lâu ngoại cảnh sắc cũng thập phần xinh đẹp nhưng là đến cùng chỗ sâu nội viện, không bằng chủ viện nhìn qua rộng lớn đại khí. Mộc thanh y cười yêu ớt nói, ta thích nơi này. Có chuyện gì lại đến chủ viện nơi đi chí cũng được. Hoắc thù gật gật đầu tiểu thư là hoa quốc nhân, khẳng định thực thích loại này hoa quốc nữ tử thích tiểu lâu. Nghe nói nơi này nguyên bản là cố gia đại tiểu thư khuê phòng đâu. Mộc thanh nghi ánh mắt thản nhiên nhìn phòng ngoại cảnh trí, gật đầu nói, đúng vậy. Hoắc thù thờ dài, nói, xem tú đình công tử như vậy tuấn nhã liền biết năm đó cố tiểu thư nhất định cũng là cho rằng khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Tiểu thư có phải hay không? Mộc thanh y cười nhẹ cười mỉm nói, là đi. Có lẽ thật là an thần trà nổi lên hiệu quả, nghe hoắc thù có một câu không một câu nói lời này, nguyên bản còn không có nửa niềm buồn ngủ mộc thanh y rốt cục vẫn là chậm rãi hơn vài phần buồn ngủ, rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt lại lâm vào ngủ say bên trong. Nguyên bản luôn luôn nói lời này hoắc thù nhận thấy được nàng dần dần ngủ thanh âm cũng đi theo thấp đi xuống. Chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng kéo qua chăn thật cẩn thận bao trùm ở mộc thanh y trên người dịch tốt lắm góc chăn, hoắc thù mới cẩn thận đẩy đi ra ngoài. Gian ngoài phòng khách lý, Dung Cần đang ngồi ở trong sảnh đọc sách. Nhìn đến hoắc thù rời khỏi đến mới vừa rồi ngẩn đầu lên hỏi, thanh thanh ngủ. hoắc thù gật gật đầu, có chút không hiểu nói, bệ hạ vì sao? hoắc thù có chút không hiểu, bệ hạ vì sao không nên nàng đi vào cùng tiểu thư chính mình lại ở bên ngoài chờ tiểu thư ngủ, chẳng lẽ bệ hạ cùng tiểu thư cãi nhau? Phải biết rằng trong ngày xưa cho dù là các nàng như vậy tại bên người hầu hạ nhân, bệ hà cũng e sở cho các nàng đãi ở tiểu thư bên người thời gian dài quá vướng bẩn. Dùng cần có chút bất đắc dĩ cười nói, nếu là ta ở bên trong thanh thanh không nghĩ nhường ta lo lắng chỉ sợ ngược lại còn mạnh hơn chống. Người đi xuống đi, là bệ hạ hoắc thù cung kính nhất phúc, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đợi đến hoắc thù đi ra ngoài, dùng cần mới vừa rồi đứng dậy đi vào phòng trong. Đứng ở bên giường xem trên giường nữ tử ngủ say chung cũng không tùy vào nhợt nhạt xúc khởi đôi mi thanh tú. Trong mắt tránh qua một tia thản nhiên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, dùng cần nâng tay nhẹ vỗ về nàng nhíu lại mày ôn nhu nói thanh thanh. Vân ca từ trước mấy chuyện này vẫn như cũ quấy nhiễu ngươi sao. Thực đáng tiếc, ta không có thể sớm vài năm gặp được ngươi, liền sẽ không cho ngươi trải qua nhiều như vậy thống khổ. Lần này... Mang theo người sẽ đến cố phủ, là ta làm sai rồi sao? Dung cần, một thanh y thanh âm lặng lặng vang lên. Dung cần ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa rồi phát hiện nguyên lai nàng cũng không có tỉnh chính là ở trong mộng không biết mơ thấy cái gì nhẹ giọng lời vô nghĩa thôi. Tuấn Mỹ dung nhan thượng tránh qua mỉm cười, dung cần cúi người nhẹ nhàng ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn. Đừng sợ ta ở đâu, ngủ đi. Cố phủ trong đại sảnh ca thư tuấn ca thư hàn đám người đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh bởi vì chủ nhân không ở mà có vẻ có chút quá mức yên tĩnh. Ca thư tuấn nhíu mày cười nói, Tây Việt đế cũng thật biết chọn địa phương. Này cố gia phủ đệ chính là toàn bộ trong kinh thành cũng coi như được với là khó gặp rất khác biệt. Cố phủ cũng không tính đại cũng coi như không được cỡ nào hoa lệ nhiều năm không đặt cho dù sửa sang lại xuất ra cũng không tránh khỏi còn có vài phần thưa thớt chi ý. Nhưng là lại vẫn như cũ khó nén một cỗ thư hương thế gia nho nhã cùng thanh tịnh. Hành tẩu ở trong đó, khiến cho nhân cảm thấy dường như cả người đều vui vẻ thoải mái bình thường. Chính là đối với dung cần phóng rộng dãy hoàng cung không được, lại chạy đến như vậy một tòa đã phế khí nhiều năm cũ trạch đặt chân, ca thư tuấn vẫn là rất chút không hiểu. Đừng nói là ca thư tuấn, chính là ngụy vô kỵ chờ dung cẩn bên người tâm phúc cũng không nhất định có thể đủ minh bạch dung cẩn dụng ý. Cũng chỉ thích đáng thành là bệ hạ thùy tâm sở dục quán, chiếu cố phủ thuận mắt thôi. Ngụy vô kỵ ngồi ở đối diện, thản nhiên cười nói, cố ra dù sao cũng là trăm năm đại tộc tự nhiên có này không giống người thường chỗ. Ngụy vô kỵ yên lặng nhớ tới, cố ra cùng Mộc thanh y quan hệ còn không phải là ít đâu này cố gia duy nhất hậu nhân cố tú đình cũng không đúng là mộc thanh y thân biểu ca sao? chẳng lẽ dung cẩn là vì thanh y mới trụ đến nơi đây? nếu là như thế cũng nên ở tại thúc thành hầu phủ mới đúng. nhớ tới thúc thành hầu phủ cùng mộc thanh y quan hệ ngụy công tử cảm thấy chính mình có chút ngộ. các ngươi tới nơi này làm gì? dung cửu công tử mặt trầm xuống từ bên ngoài đi vào đến, xem ngồi ở trong đại sảnh mọi người nhíu mày nói ca thư Tuấn nhíu mày cười dài nhìn về phía ngụy Vô Kỷ. ngụy Vô Kỷ cười nhẹ nói, hoàng đế bệ hạ ngươi nhưng là đem sự tình tùy tay nhất quang vô sự một thân khinh. Ngươi đừng quên chúng ta hôm nay mới vừa bắt hoàng thành, sự tình còn nhiều nha, ngươi chạy đến không thấy bóng dáng, người khác có chuyện đều không biết hướng chỗ nào báo. Dùng cần trợn chừng mắt có thể có sự tình gì. Trong quân sự tình không phải giao cho nam cung tuyệt sao. Còn có trong thành sự tình, ngụy Vô Kỷ thức giận nói. Chẳng lẽ Dung Cẩn cho rằng đánh hạ Hoàng Thành liền không có việc gì, nào đầu hàng binh mã không cần thiết an trí, Hoàng Thành trật tự không cần thiết duy trì còn có hoa quốc hoàng thất này con mồ côi không cần thiết an trí sao? Dung Cẩn trong mắt vừa chuyển nói việc này đều giao cho ngươi xử trí. ngụy công tử nhịn không được cười lạnh. Dung Cẩn, bản công tử không phải cha ngươi. Cái gì hương thối đều quăng cho hắn, hắn cho rằng hắn ngụy vô kỵ là dễ dàng như vậy sử dụng sao? Dung Cẩn miễn cưỡng nói: "Ngươi không phải nói, ngươi là ta đại ca sao? Đại ca việc này đều giao cho ngươi." Ngụy công tử sau một lúc lâu không nói gì, "Dung Cẩn, ngươi còn muốn không biết xấu hổ." Dung Cửu công tử trợn trừng mắt cho hắn, "Thể diện tính cái gì? Mệt chết chính mình cũng sẽ không có người thay hắn giảm thọ." Nói là nói như vậy, bất quá ngầm Dung Cửu công tử còn có nhịn không được có chút hơi hơi khốn quẫn cùng xấu hổ đến cùng mộc thanh y trong lời nói hắn hay là nghe đi vào mấy ngày nay ngụy vô kỵ đối hắn cũng quả thật được cho là tận tâm tận lực, mặc kệ là vì sao nhận cái tiện nghi đại ca cũng không tính chịu thiệt. dung cửu công tử trong lòng trung yên lặng an ủi chính mình nói, ngụy công tử chừng mắt dung cần nhìn nửa ngày đúng là vẫn còn cái gì cũng chưa nói, xem như cam chịu dung cửu giao cho chính mình sự tình. Ca Thư Tuấn ở một bên xem, vuốt cằm cười nói Tây Việt đế đối Ngụy Công Tử quả nhiên là tín nhiệm có thêm chấm vạn phần bội phục. Dung Cần miễn cưỡng dương mắt nhìn hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi không tin Ca Thư Hàn? Ca Thư Tuấn ngẩn ra, cười nói, chấm tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng 11 đệ. Ngụy Công Tử nhất thời cảm động không hiểu, nguyên lai ở Dung Cần trong lòng hắn này nghĩa huynh địa vị đã cùng Ca Thư Hàn ở Ca Thư Tuấn trong lòng giống nhau trọng yếu sao. Nguyên lai dung cần luôn luôn đều có lấy hắn làm thân ca ca chính là dung cần tỳ khí không tốt ngượng ngùng thừa nhận thôi. Đáng tiếc sự thật chân tướng luôn phá lệ tàn nhẫn, dung cửu công tử trong lòng cũng tuyệt sẽ không có kia cái gọi là thân như huynh đệ linh tinh môi cá nhám ý tưởng. Cái gọi là huynh đệ, với hắn mà nói bất quá là cái phương tiện sai sử nô dịch không hay ho đàn đại danh từ thôi. Có người thích làm thuộc hạ có người thích làm huynh đệ thôi. Bản công tử là thực thiện giải nhân ý. Giờ phút này tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Dung Cẩn hỏi, ca thư Tuấn hảo thì khi nói, chấm không có chuyện gì, bất quá là theo ngụy Công Tử đến xem Tây Việt đế nhà mới sở thôi. Dù sao đã ở Dung Cẩn trong tay ăn đau khổ ca thư Tuấn cũng khó lại nhiều làm so đo. Nhưng chính mình qua khoái trá chút tổng so với tức giận đến hộp máu dược hảo nhiều lắm. Dung cần nhìn về phía ngụy vô kỷ, ngụy vô kỷ nghiêm mặt nói, hoa quốc hoàng thất cùng cũng còn lại nhân đã toàn bộ giam lỏng đi lên. Mặt khác, mộ dung hiệp tự sát, đâu, dung cần nhíu mày có chút ngoài ý muốn xem ngụy vô kỷ. Ngụy vô kỵ đồng dạng cũng có chút ngoài ý muốn, thở dài nói, phái nhân đi qua thời điểm đã là chậm quá, mộ dung hiệp ở trong thư phòng sử dụng kiếm tự vẫn. Chỉ để lại vương phi cùng hai cái thế tử, cái khác hoàng tử công chúa đều còn đãi ở chính mình trong phù nhưng là thật không ngờ Hoa quốc bị giết duy nhất một cái lấy thân tuẫn quốc hoàng thất con cháu dĩ nhiên là mộ dung hiệp mộ dung hiệp chẳng phải cỡ nào nhiệt huyết xúc động nhân cũng không phải hoa hoàng cùng mộ dung khác như vậy vị trí mẫn cảm nhân thậm chí hắn phía trước cùng tây việt quan hệ coi như là không sai Nếu hắn muốn còn sống trong lời nói ít nhất có thể qua so với cái khác Hoa quốc trong hoàng thất nhân tốt một ít nhưng là cố tình là hắn tự sát dung cần vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình đã biết triệu tử ngọc đâu So với mộ dung hiệp, Dung Cẩn vẫn là càng quan hệ Triệu Tử Ngọc một ít. Ngụy Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nói, bị hạ tu trúc mang về trong phủ đi. Nghe qua thực khúc chiết, Dung Cẩn thản nhiên nói, Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai, nói thiếu chút nữa nhường hắn cũng giơ kiếm tự vẫn, may mắn hạ tu trúc ra tay kịp thời, bắt hắn cho đánh hôn mê. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, nhưng là không có sinh khí. Hoa Quốc cuối cùng còn có vài cái co cốt khí nhân. Ngụy Vô Kỵ nhìn nhìn Dung Cẩn trầm ngâm một chút nói công phá Hoa Quốc theo lý thuyết hẳn là cử hành khánh công yến ngợi khen toàn quân tướng sĩ, ngươi có tính toán gì không? Dung Cẩn khẽ nhíu mày nói, này qua hai ngày lại nói. Bây giờ còn là trước xử lý. Bắc Hán Hoàng vấn đề đi. Ca Thư Tuấn ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn về phía Dung Cẩn nói, chẳng có cái gì vấn đề cần Tây Việt đế quan tâm. Dung Cẩn cười lạnh, không đúng sự thật ngươi thế nào còn không đi. Chuẩn bị ở chẫm địa bàn làm khách bất thành, ca Thư Tuấn có chút bất đắc sĩ thở dài nói, được rồi, nguyên bản Chấm cho rằng Tây Việt Đế gần nhất khẳng định việc thực qua vài ngày bàn lại cũng không ngại thế nhưng Tây Việt Đế cũng sốt ruột vậy hiện tại nói một chút đi. Dù sao, chẫm thời gian cũng thực quý giá. Hắn đã mau nửa năm không có về nước ở không quay về nói không chừng Bắc Hán thần dân cũng không nhận thức hắn nơi này hoàng đế. Ca Thư Tuấn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh đệ đệ, đối với Dung Cần nhớ mày cười nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Tuy rằng chẫm phía trước cùng bệ hạ hiệp nghị xóa bỏ. Nhưng là, tới gần kinh thành kia vài cái thành trì, bệ hạ thật sự không muốn sao. Dung Cần nhướng mày nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Sảng khoái, Ca Thư Tuấn khoái trá cười nói, phương Bắc tới gần Hoàng thành ngũ tòa thành đều cho ngươi, thật muốn đổi tới gần Tây Việt cùng Hoa Quốc biên cảnh ngũ tòa thành. Đồng giảng là ngũ đổi ngũ ai cũng không biết mệt Bệ hạ thấy thế nào Dung Cần cúi mâu cũng không trả lời Ca Thư Tuấn cũng không sốt ruột Loại chuyện này cũng là cấp không đến Nhưng là hắn có tin tưởng Dung Cần tuyệt đối hội đáp ứng Dù sao nếu Hoa Quốc Đô thành khoảng cách Bắc Hán đại quân Chỉ có không đến 100 lý khoảng cách trong lời nói Ai đều sẽ không yên tâm Thật lâu sau Dung Cần mới vừa rồi chậm rãi ngẩng đầu lên Lắc đầu nói chậm cự tuyệt Cự tuyệt Ca Thư Tuấn hơi hơi hí mắt, bệ hạ khả lo lắng rõ ràng. Dung cần không chút do dự gật đầu. Tây Việt không cần thiết hai tòa đô thành. Cho dù cần, một khác tòa đô thành cũng tuyệt sẽ không tái hiện tại đây vị trí. Cho nên, bác Hán Hoàng điều kiện đối với chấm mà nói không có gì ý nghĩa. Ca Thư Tuấn sắc mặt có chút khó coi đứng lên, Bắc Hán lần này chiếm cư hoa quốc phương Bắc Đại bộ phận địa khu tuy rằng mặt nạ không nhỏ nhưng là trung gian lại rất dài một khối bị Tây Việt địa phương cắt ở bên trong chỉ có rất nhỏ trưởng một đoạn địa phương tương liên. Tương đương là đêm nay Bắc Hán lãnh thổ phân cách thành hai khối. Vô luận là muốn hướng nơi này điệu binh vẫn là làm khác sự tình gì đều phá lệ không có phương tiện. Cho nên ca thư tuấn mới muốn nhất phương bắc ngũ tòa thành trì, đổi Tây Việt ngũ tòa thành trì, lúc này đây hắn cũng thật không có chiếm Tây Việt tiện nghi tuyệt đối là công đạo giao dịch. Chỉ tiếc hắn thật không ngờ là dung cẩn thế nhưng hoàn toàn chướng mắt hoa quốc hoàng thành. Đối với ca thư tuấn cứng ngắc thần sắc, dung cẩn hoàn toàn không cho là đúng. Nay hơn hoa quốc hơn phân nửa diện tích Tây Việt khả được cho là diện tích lãnh thổ bát ngát nếu hết thải thuận lợi trong lời nói tương lai tất nhiên là muốn rời đô. Dù sao, hiện tại Tây Việt hoàng thành đối với toàn bộ Tây Việt xanh giới mà nói thật sự là quá mức hẻo lánh một ít. Nhưng là kia không có nghĩa là hắn sẽ tính toán thiên đến Hoa Quốc đô thành đến. Một cái cực Tây, một cái cực Đông cũng không là cái gì hảo địa phương. Hoa Quốc chỗ vùng duyên hải, vùng đất bằng phẳng, càng không có gì quá lớn quân sự ý nghĩa dung cần bỏ qua đứng lên tự nhiên cũng là không chút nào đáng tiếc. Nhìn chăm chú dung cẩn thật lâu sau ca thư tuấn rốt cục bại hạ trận đến thẳng đến chuyện này chỉ sợ là đàm không được. Nếu rứt bỏ hoa quốc hoàng thành không nói chuyện, hắn là dung cẩn trong lời nói cũng tuyệt đối sẽ không trao đổi. Đáng giá thở dài nói cũng thế, việc này là chẫm đường đột tạm thời không đề cập tới chính là. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, xem ca thư tuấn lấy ánh mắt ý bảo hắn. Còn có chuyện gì nói mau. Ca Thư Tuấn có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, hiện tại không có chuyện gì muốn nói. Đại quân nghĩ ngơi hồi phục mấy ngày chấm sẽ chuẩn bị phản hồi Bắc Hán. Tóm lại, lúc này đây xuất trinh Bắc Hán tuy rằng thu hoạch rất phong phú, nhưng là so với Tây Việt đến Ca Thư Tuấn cảm thấy chính mình không có gì hay cao hứng. Bất quá cũng không ngại, đến từ phương dài. Ca Thư Tuấn sửa sang lại tâm tình, đứng dậy đứng dậy cáo từ. Từ nay về sau tam quốc thế chân và cục diện liền triệt để kết thúc về sau này thiên hạ chiến trường chính là hắn cùng dung cẩn trong lúc đó Lục tử thủy thủ do cũng chưa biết Nhìn theo ca thư tuấn huynh đệ lưỡng rời đi ngụy vô kỵ thản nhiên nói ca thư tuấn người này không thể khinh thường Có thể tại như vậy thời gian ngắn vậy nội bình phục tâm tình Trọng thập ý chí chiến đấu liền này phân tâm chí cũng không phải người bình thường có thể có Khó trách lúc trước ca thư tuấn có thể ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống còn có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế. Mặc dù có ca thư hàn hỗ trợ, nhưng là ca thư tuấn bản nhân năng lực cũng không khả khinh thường. Dùng cần khẽ gật đầu, nói vô phương, gần nhất hai năm đánh không đứng dậy. Lúc này đây diệt hoa quốc hai nhà chia cắt nhưng là nhưng không tỏ vẻ như vậy vô tư. Nếu không muốn tương lai đánh giặc đánh tới một nửa nội bộ mâu thuẫn trong lời nói, hiện tại tốt nhất liền dùng nhiều chút khí lực đến sửa chỉ. Về phương diện khác Bắc Hán công Tây Việt tuy rằng không có trực tiếp giao thủ, nhưng là nhưng cũng theo mặt bên hiểu biết thực lực của đối phương. Nay Tây Việt khí thế vẫn là lực hơn Bắc Hán, nhưng là điểm ấy không quan trọng yêu thế còn không đủ để cho Bắc Hán trực tiếp đối Tây Việt khai chiến, dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua ai cũng nói không chính xác. Nếu là cuối cùng biến thành hai trăm hủy hoài, phương Bắc Man tộc còn luôn luôn đối với quan nội đại phiến rồi giao thổ địa như hổ rình ngồi đâu. Ngụy Vô Kỵ không gọi là, trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi." Dung Cẩn vẫy vẫy tay, có chút bất mãn nói, "Mấy ngày nay mệt chết còn lại sự tình liền giao cho ngươi xử trí, đừng đến phiền bản công tử." Bản công tử muốn nghỉ ngơi, xem nganh ngang mà đi người nào đó, Ngụy công tử chán nản. "Chẳng lẽ chỉ có ngươi một người vất vả sao?" Hỗn đàn, chương 232, chết cũng không hối cải. Dung Cửu công tử tuy rằng quen lười nhác, nhưng là có rất nhiều sự tình cũng hắn muốn trốn có thể đủ lẫn mất điệu. Cho dù hắn lại thế nào tín nhiệm Ngụy Vô Kỵ đám người, nhưng là có sự tình dù sao vẫn là cần thân là vua của một nước dung cần ra mặt. Tỷ Như nói, đối với Hoa Quốc Hoàng thất an trí cùng đối Hoa Hoàng xử trí, May mắn Mộc Thanh Y cũng không là cái loại này nũng nhịu chỉ biết thương cảm tích tụ nhu nhược khuê tú, nghỉ ngơi một đêm nguyên bản trong lòng khi đó khắc hồi lâu trở về trong nhà thương cảm liền đã dần dần đạm nhạt. Như bằng không chỉ sợ là thiên đại sự tình dung cử công tử cũng sẽ không hẹn hạn các lại một bên. So với hoa quốc cái khác trong hoàng thất nhân đều bị giam lỏng ở đều tự trong phủ, hoa hoàng đãi ngộ sẽ kém hơn rất nhiều. Ngụy vô kỵ không chút khách khí đưa hắn mất hết trong hoàng cung quen dùng đến giam giữ phạm sai lầm cung nô địa phương Đối với hoa hoàng làm những chuyện như vậy cho dù là nào đó trình độ có lợi được với là tâm ngoan thủ lạt Ngụy công tử cũng có chút nhìn không được đối hắn tự nhiên cũng không có gì khách khí Dùng cần nắm mộc thanh y thủ bước chậm đi xuống có chút âm lãnh ẩm ướt nhà giam nhìn không được vì bên trong u lãnh ẩm ướt cùng quái dị mùi nhíu nhíu mày Sơn thủ xem mộc thanh y nói thanh thanh vẫn là đừng đi vào Thanh Thanh này hai ngày vốn sẽ không thoải mái, nếu là bị này quỷ dị hương vị huân hỏng rồi làm sao bây giờ. Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói, đến đều đến, chỗ nào như vậy yếu ớt. Lôi kéo dung cần hướng mặt trong đi đến, bất quá Mộc Thanh Y không thừa nhận cũng không được này quả thật không phải cái gì hảo địa phương. Hoàng Cung Đại nội nhìn như tráng lệ, nhưng là không thể gặp người âm u góc lại nhiều đếm không xuể. Mà này nguyên bản là giam giữ tối hạ đẳng phạm sai lầm cung nô địa phương tự nhiên càng thêm được không đến người nào vậy. Chẳng qua lúc này trong công nhân đều là bị gì đi ra ngoài, này âm u lạnh lẽo nhà tù cũng chỉ có thể từ hoa hoàng một người độc hưởng. Bởi vậy có thể thấy được ngụy công tử đối hoa hoàng thái độ ra sao chờ không vui. Một cái đều đến tối phòng trong mới rột cuộc thấy được ngồi ở một đống có chút ướt át đạo thảo thượng hoa hoàng. Vẫn như cũng còn mặc ngày hôm qua kia một thân phiền phức hoa lệ chiều phục, nhưng là nguyên bản minh hoàng long bào thượng lúc này lại tràn đầy dơ bẩn vết máu, làm cho người ta nhìn nhịn không được âm thầm nhíu mày. Trong một đêm, hoa hoàng có vẻ càng thêm thương lão. Nguyên bản liền hoa dâm dâu tóc tựa hồ toàn trắng, trên mặt nhăn điệp cũng càng thêm hơn, một đôi đục ngầu lão mắt ảm đạm không tiếng động. Liền ngay cả nguyên bản coi như cao ngất thân hình cũng dường như loan xuống dưới. Nếu không phải quần áo trên người thượng Tú Long Văn, lúc này Hoa Hoàng nhìn qua tựa như gì một cái lưu lạc đầu đường không nhà để về bảy mươi lão giả. Nghe được thanh âm, Hoa Hoàng lập tức liền ngẩn đầu lên, lấy vượt qua hắn này tuổi ứng có mau lẹ bổ nhào vào cửa lao bên cạnh kêu lớn, phóng chẫm đi ra ngoài. Phóng chẫm đi ra ngoài, dùng cẩn hơi hơi nhíu mi, lôi kéo một thanh y đi đến cách đó không xa sớm đã bầy biện tốt trong ghế dựa ngồi xuống, nhíu mày xem Hoa Hoàng nói, nghe nói người muốn gặp chấm. Có cái gì lời muốn nói sao? Phóng chẫm đi ra ngoài. Dung cẩn, mộc thanh y, người này nghịch tặc, phóng chẫm đi ra ngoài. Hoa hoàng giận dữ hết, dường như lúc này ở trong lòng hắn trừ bỏ đi ra ngoài chuyện này bên ngoài cái khác cũng không trọng yếu bình thường. Bộc thanh y có chút không hiểu nhìn về phía dung cẩn, dung cẩn bĩu môi, hắn làm sao mà biết ngụy vô kỵ đến cùng đối lão nhân này nhi can chút cái gì. Kỳ thật ngụy công tử thật sự không có đối hoa hoàng làm cái gì. Lấy ngụy vô kỵ kiêu ngạo cũng không tiết cho đi đối một cái nước mất nhà tan đáng thương lại thật đáng buồn gần đất xa trời lão nhân làm cái gì. Chẳng qua hoa hoàng làm vài thập nhiên hoàng đế cao cao tại thượng quán, cho dù là không làm hoàng đế phía trước cũng là đường đường hoàng tử. Hắn quen cướp lấy thủ hạ thần tử phú quý thanh danh, sinh mệnh Đưa bọn họ theo cao cao tại thượng địa phương đánh rớt bụi bẩm, nhưng là chính hắn cũng là chưa từng gặp qua bụi bẩm thấp chỗ đến cùng là bộ dáng gì. Ngụy vô kỵ đem toàn bộ trong phòng giam nhân đều vừa ra đi, chuyển đến trong địa lao chỉ có hoa hoàng một người, âm lãnh u ám không nói, một đạo buổi tối đóng cửa lại diệt đăng cũng chỉ có hoa hoàng một người. Cho dù lớn tiếng gọi có thể đáp lại cũng chỉ có mỗi một tiếng quỷ dị hồi âm. Như vậy địa phương, đối với hoa hoàng loại này cả đời không biết giết bao nhiêu nhân làm bao nhiêu đối lý sự người đến nói, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Nhất cả đêm, hoa hoàng dường như trơ mắt xem lúc trước bị hắn giết từ những người đó một đám đều trở về tìm hắn báo thù. Vô luận hắn thế nào gọi đều không hữu dụng cho dù là giờ phút này, hắn cũng cảm thấy này hoan hồn chính dấu ở nhà tù mỗi cái dấu kín góc xó đối hắn như hổ rình ngồi. Điều này làm cho hắn thế nào có thể không sợ. Dung cẩn miễn cưỡng trong nháy mắt, chỉ nghe vèo một tiếng hoa hoàng bên người nhà tù trên lan can liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ nguyên bản còn không ngừng gọi hoa hoàng nhất thời như là bị cái gì vậy tạm ở cổ họng bình thường không có tiếng động chính là mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn dung cẩn dung cẩn thần sắc đạm mặc xem tây việt đế thản nhiên nói cẩn thận suy nghĩ ngươi muốn nói gì minh bạch đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội lại sau này vô luận ngươi muốn nói cái gì trẫm đều sẽ không có hứng thú lại nghe xong hoa hoàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo che giấu không được hoảng sợ sắc nhưng là hắn nhưng không có lập tức cầu xin tha thứ Cắn răng nói, chấm là hoa hoàng, người không thể như vậy đối chấm. Dung cẩn dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, không hề có thành ý cười gượng một thân, thản nhiên nói, người là thái thượng hoàng, hoa hoàng đang ở phúc vương trong phủ ngốc đâu. Tuy rằng xem bộ dung khác đồng dạng không vừa mắt, nhưng là mộ dung khác ít nhất so với trước mắt lão nhân này thoạt nhìn nếu không như vậy cách ứng nhân một điểm. Hoa hoàng cũng không phải ngốc từ qua lúc ban đầu kinh hoàng lý trí dần dần hấp lại. Chậm rãi lui về phía trước đạo thảo đôi ngồi xuống, hoa hoàng xem dung cần nói, ngươi muốn chẫm nói cái gì. Cho dù ngươi dẹp xong hoàng thành lại như thế nào, ngươi cái gì cũng không được đến. Nói đến này, hoa hoàng nhịn không được lại có chút đắc ý đi lên. Việc khác trước đã sớm làm tốt chuẩn bị, hoa quốc cho dù diệt vong hoa quốc hết thảy cũng đều là hắn, vô luận là Tây Việt vẫn là Bắc hắn, mơ tưởng theo trong tay hắn cướp đi gì này nọ. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết hoa hoàng chỉ là cái gì. Ngày hôm qua Tây Việt đại quân kinh thành về sau liền phát hiện hoa quốc quốc khố, hoàng cung tư khố thậm chí là trong kinh thành các đồng tiền lớn trang lý một phân tiền đều không có. Hoa Hoàng trước đó phái nhân kê biên tài sản trong kinh thành sở hữu quyền quý cùng phú thương nhà, nguyên bản Tây Việt cùng Bắc Hán ở lại kinh thành có thể sử dụng nhân sẽ không nhiều, đều vội vàng thu xếp hổ phù cùng công thành sự tình thế nhưng ai đều không có chú ý tới Hoa Hoàng đem mấy thứ này cho tới người nào vậy. Duy nhất biết đến nhân, phòng trừng chính là Hoàng Cung trong đại điện kia một đống tử thi. Đều nói tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền cũng là vạn vạn không thể. Lời này vô luận đặt ở chỗ kia đều cũng có nhất định đạo lý. tỷ như nói hiện tại toàn bộ Hoa Quốc kinh thành còn lại lương thực nhiều nhất còn khả chống đỡ sở hữu quân dân chi phí 2 tháng tả hữu. Nhưng là lục xoát khắp Hoa Quốc sở hữu quốc khố tìm không thấy một phân tiền, vậy đại biểu cho toàn bộ Hoa Quốc hoàng thành dân chúng còn có đầu hàng Tây Việt đại quân đều phải dựa vào Tây Việt đến nuôi sống. Còn có quốc khố không có Tây Việt thôn tính Hoa Quốc lớn như vậy một mảnh thổ địa thống chỉ đứng lên đồng dạng cân tiền. Biện pháp chỉ có hai cái thứ nhất thu thuế, thứ hai theo Tây Việt Quốc khố lấy tiền dưỡng. Cái thứ nhất biện pháp khẳng định không được, vừa mới đã trải qua chiến loạn, lại một năm thu hai lần thuế, chỉ sợ nguyên bản hoa quốc như trước quy thuận dân chúng vừa muốn đứng lên điểm tâm. Cái thứ hai cũng không thế nào tuyệt vời. Tây Việt là có tiền, quốc khố cũng coi như tràn đầy. Nhưng là này hai năm dung cần đang định luyện binh, lúc này đây xuất binh tiêu phí cũng không thiếu. Một cái quốc khố dưỡng hai cái quốc gia, dung cửu công tử cảm thấy lực có chút hố cha. Nhìn đến dung cần âm trầm sắc mặt, hoa hoàng càng thêm đắc ý đi lên. Dung cần cười lạnh một thân nói: Bản công tử không tin, vài thứ kia đều có thể giải cánh bay. Chỉ cần còn tại hoàng thành trung, bản công tử chính là quật ba thước cũng có thể đưa hắn đảo ra. Tây Việt đế lơ đĩnh chính là chào phúng xem Dung Cần, dường như chắc chắn hắn là làm không công. Xem Dung Cần nguy hiểm nheo lại ánh mắt Mộc Thanh Y nhật nhạt cười nâng tay cầm tay hắn, ý bảo hắn, đợi một chút, đừng sốt ruột. Dung Cần sững sốt một chút, nhìn đến Mộc Thanh Y như nước bình thường trong suốt đôi mắt nhất thời cảm thấy trong lòng bình tĩnh xuống dưới. Đối với Mộc Thanh Y cười nhẹ tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, bệ hạ nơi này vẫn là giao cho ta đến xử lý đi. Dung cần nhíu mày, hắn một chút cũng không muốn thanh thanh cùng này lão nhân giao tiếp Mộc thanh y nhíu mày, bệ hạ không tin ta Làm sao có thể, dung cần vội vàng thề thốt phủ nhận Trên đời này bản công tử tối tin tưởng chính là thanh thanh ta là sợ thanh thanh mệt Mộc thanh y vừa lòng mỉm cười nói Vậy là tốt rồi, ngươi sự tình cũng nhiều thật sự Đi trước xử lý đi, đừng làm cho vô kỵ lão là nơi nơi tìm ngươi Bất quá ngắn ngủn một ngày, ngụy Công Tử liền bắt đầu hối hận khởi chính mình cố ý muốn nhận huynh đệ quyết định. Nếu là nhận cái phổ thông huynh đệ cũng liền thôi, hắn càng muốn nhận cái hoàng đế làm huynh đệ. Nếu là một cái phổ thông hoàng đế cũng liền thôi, cố tình hắn mệnh khổ nghĩa mẫu sinh hạ đến hoàng đế cư nhiên là dung cẩn. Dung cửu công tử rất đại độ tuyệt đối không có bình thường đế vương tùy tiện ngờ vực. Cho nên, sở hữu không nghĩ can sự tình hắn đều có thể giao cho huynh đệ. Dung cửu công tử thực thông minh cho nên hắn luôn có nhiều ngày như vậy mã đi không chú ý. Nhưng là, hắn chỉ phụ trách thưởng, ra sức đi làm đều là người khác. Bình sinh không có tiếp xúc qua chiều chính, cho tới nay đều là một cái du dương tự tại thương nhân ngụy Công Tử vô kỵ Bình sinh lần đầu tiên tiếp xúc chiều chính, bị phó thác chính là. Nhất cả tòa hoàng thành, bản công tử thật sự là. Lần cảm vinh, hạnh, ngụy Công Tử đối với trong thư phòng trồng chất như núi sổ con miến răng miến lợi. Hốc mắt thượng mang theo trùng trùng thanh ảnh, mặc dù như hắn như vậy cao thâm nội lực cũng không thể tiêu trừ. Tuy rằng không nghĩ rời đi thanh thanh, nhưng là bất đắc dĩ thanh thanh lên tiếng dung cửu công tử cũng chỉ lưu luyến đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên hung hăng cảnh cáo trừng mắt trong phòng giam hoa hoàng. mộc thanh y bất đắc dĩ cười, đừng nói hoa hoàng bị nhốt tại trong phòng giam căn bản không thể động đẩy, bên người càng không thể có thể có cái gì ám khí. Cho dù hoa hoàng thật sự còn tại bên ngoài, này kia phó bộ dáng có thể hay không đủ uy hiếp đến nàng còn thật là khó khăn nói. Thật vất vả khuyên dung cần đi ra ngoài, Mộc Thanh Y còn chưa có tới kịp xoay người, đã thấy thiên khu cùng thái sử hành lại vào. Mộc Thanh Y nhịn không được phủ ngạch, các người ở trong này làm cái gì? Thái sử công tử mỉm cười không nói chính là cười dài nhìn trong phòng ra một thân chật vật hoa hoàng. Một thế hệ mặt đại đế vương cuối cùng nhân sinh a thái sử công tử tỏ vẻ thân là một cái theo võ lâm xử ra đến triều đình xử ra quá độ nhân, hắn làm sao có thể không tham dự đâu. Bệ hạ mệnh thuộc hạ bảo hộ mộc tướng an nguy, thiên khu vẫn như cũ là nhất quán trầm mặc ít lời. Mộc thanh y bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, theo bọn họ đi. Một lần nữa ngồi trở lại trong ghế dựa, mộc thanh y cũng không có vội vã câu hỏi. Ngược lại là ngồi ở một bên cuối mâu trầm tư đi lên, hoa hoàng tâm tính nàng đều không phải không biết chính là loại này cố chấp nhân thật sự là rất khó nói phục May mắn, hoa hoàng còn không phải toàn vô nhược điểm ít nhất hắn là sợ chết Nếu hoa hoàng cái gì còn không sợ trong lời nói, ngày hôm qua liền trực tiếp tự sát Như thật sự là như thế tuy rằng còn không về phần đả kích đến Tây Việt nhưng là cảm thấy là có thể ghê tờm dung cần một phen Phải biết rằng, Hoa Quốc ngay cả không bằng Tây Việt giàu có và đông đúc, nhưng là tuyệt đối so với Bắc Hán muốn giàu có nhiều. Chỉ cần đoạt lại Hoa Quốc quốc khố cùng trong Hoàng cung Hoa Quốc lịch Đại Hoàng đế tồn lưu lại tài phú, đừng nói là nuôi sống kinh thành dân chúng, lúc này đây Tây Việt xuất binh tiêu phí thậm chí là tương lai vài năm quân phí đều vô dụng sầu. Nhưng là cố tình, bọn họ trong cung ngoài cung liên một cái tiền đồng đều không có tìm được. Mộc Thanh Y tuy rằng xác định nào tiền nhất định là còn tại kinh thành nơi nào đó. Nhưng là... bọn họ Tổng không thể thật sự đi toàn bộ kinh thành cấp hủy đi đi. Nhìn đến Mộc Thanh Y thần sắc lạnh nhạt ngồi, Hoa Hoàng cũng không sốt ruột lạnh lùng cười cũng ngồi ở một bên nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái không phát. Mộc Thanh Y cùng Hoa Hoàng trầm được khí bên cạnh thái sự hành đã có chút thiếu kiên nhẫn. Hò nhẹ một tiếng khiến cho Mộc Thanh Y chú ý mới vừa hỏi nói, đã Mộc Tướng còn không muốn nói nói, tại hà có thể hay không hỏi trước vấn đề. Mộc thanh y lơ đễnh, đạm cười nói tùy ý chính là hoa hoàng đáp không đáp không phải ta có thể quyết định. Thái sử hành vẫy vẫy tay kỳ thật hắn cũng không thế nào để ý hoa hoàng đến cùng đáp không đáp chỉ là có chút vấn đề nghẹn ở trong lòng không phun bất khoái mà thôi. Đi đến cửa lao bên cạnh thái sử hành suy thư một lát mới vừa hỏi nói, bệ hạ người lúc trước. Vì sao muốn giết cố một ngôn? Thật là bởi vì hắn phản quốc sao? tất cả mọi người biết cố mục ngôn phản quốc là bị mộ dung dục hãm hại nhưng là là cái gì nhường hoa hoàng lo lắng cũng không lo lắng liền trực tiếp sao đối hoa quốc quan trọng nhất một thế hệ danh tướng ra đâu dưới tình hình chung loại sự tình này quan trọng đại án tử cũng nên tam tư hội thẩm chứng cớ vô cùng xác thực rồi nói sau huống chi cố mục ngôn đối hoa quốc quốc cung tận tụy cả đời cho dù thật sự có sai cũng hẳn là khai ân xá này ra nhân mới là Hoa Hoàng ngồi ngay ngắn ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần đối với Thái Sử Hành vấn đề mắt điếc tai ngơ. Thái Sử Hành có chút buồn rầu sờ sờ cầm hỏi bệ hạ, ngươi là vì Bình Vương danh vọng nâng lên mới muốn sát cố Mục Ngôn, vẫn là bởi vì cố Mục Ngôn công cao chấn chủ mới muốn phế Bình Vương. Hoa Hoàng tiếp tục trầm mặc đối này, Thái Sử Hành cũng chỉ thở dài cuối cùng hỏi trên phố đồn đãi Hoa Quốc rơi xuống nay tình trạng này là cố gia Đại Tiểu thư âm hồn không tiêu tan là Hoa quốc Hoàng thất báo ứng. Chuyện này, bệ hạ ngươi thấy thế nào? Nói bẩy, nguyên bản luôn luôn đối hắn hờ hững hoa hoàng dường như bị thải đến đau chân bình thường giận chừng mắt thái sử hành nói, hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì âm hồn, cái gì báo ứng, đều là các ngươi, đều là các ngươi này đó loạn thân tặc tử. Thái sử hành bay nhanh hướng một bên tránh đi, tránh được chiều hắn sung tới được hoa hoàng. Sờ sờ cây mũi cười nói, tại hạ không phải hoa quốc nhân. Chúng ta nơi này đều... Ân, trừ bỏ mộc tướng cũng không là. Đương nhiên, mộc tướng cũng không phải. Tục ngữ nói, lấy chồng theo chồng gà cậu tùy cậu thôi. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, ta sẽ đem ngươi trong lời nói truyền cáo cho dung cẩn. Thái sử hành một chương khuôn mặt tuấn tú nhất thời suy sụp xuống dưới. Mộc tướng, ta không phải ý thứ này. Mộc thanh y mỉm cười. Ta minh bạch ngươi là cái gì ý tứ Nhưng là, ta không cam đoan dung cẩn cũng có thể minh bạch. Thái sử công tử ủ rũ đến một bên yên lặng tỉnh lại đi. Hoa hoàng cầm lấy nhà tù lan can giận chừng mắt ngồi ở một bên thản nhiên tự tại Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y thần sắc thong rong lạnh nhạt. Bệ hạ, nếu ngươi tỉnh táo lại trong lời nói, chúng ta có thể nói chuyện chút. Hoa hoàng giật mình, một hồi lâu mới rụt cuộc buông xuống đôi mắt, không có nói cái gì nữa. Mộc Thanh Y chỉ lúc hắn là đồng ý, mỉm cười nói, bệ hạ nói muốn muốn gặp dung cần cùng ta, muốn nói cái gì. Hoa Hoàng ngẩn đầu nhìn Mộc Thanh Y nói, Trẫm đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải giúp đỡ dung cẩn đối phó chấm. Mộc Thanh Y đôi mắt vi tránh tươi cười càng nhiều vài phần thanh lãnh. Mang ta không tệ, bệ hạ nói là, hại chết ta mẫu thân không tệ, hại chết diệt ta gì một nhà không tệ. Hoa Hoàng biến sắc có chút suy sụp nói, mẫu thân ngươi. Trường Ninh trẫm không phải cố ý. Không, Trường Ninh không phải trẫm hại chết. Là Mộc Trường Minh còn có một phi loan. Đến lúc này, Hoa Hoàng chú ý trọng điểm vẫn như cũ là tần quốc phu nhân tử mà không phải cố ra cả nhà. Ở trong mắt hắn, chưa bao giờ cảm thấy giết cố ra cả nhà là cái gì chuyện sai. Mộc thanh y thanh thanh gật đầu nói, không sai ta mẫu thân là bị mộc phi loan cùng mộc trường minh hại chết. Cho nên, bọn họ đều đã chết. Ngươi, vì sao không còn sớm chút đi tìm chết đâu? Đứng ở một bên thái sử hành nhìn trước mắt ngồi ở trong ghế dựa u nhã xinh đẹp dường như một đóa yên tĩnh tuyết liên nữ tử trong lòng không khỏi đánh cái dùng mình Tuy rằng nàng thanh âm y nguyên ôn nhu mà yên tĩnh, nhưng là lại rõ ràng làm cho người ta nghe ra trong đó u oán cùng chán ghét Thái sử hành trong lòng hơi hơi dùng mình, một loại quỷ dị quen thuộc cảm theo trong lòng hắn xẹt qua Hoa hoàng sửng suốt một hồi lâu, mới vừa rồi nhìn mộc thanh y nói, ngươi quả nhiên là vì mẫu thân ngươi Minh trạch chấm biết sai lầm rồi, chấm biết thực xin lỗi trường ninh. Nhưng là chấm là tưởng thật đem ngươi trở thành thân sinh nữ như bình thường a. Chỉ cần ngươi thả chấm, ngươi nghĩ muốn cái gì chấm đều sẽ đưa cho ngươi. Bọc thanh y cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi có cái gì có thể cho ta. Hoa hoàng rồn rập nói, hoa quốc tài phú ngươi không muốn sao. Hoa quốc toàn bộ quốc khố còn có hoa quốc hoàng thất mấy trăm năm đến sở hữu tài phú chấm đều có thể cho ngươi. Đến khi đó, ngụy vô kỵ tính cái gì, khắp thiên hạ sẽ không bao giờ nữa có người so với người cũng có tiền. Mộc thanh y nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ta muốn nhiều như vậy tiền tới làm gì? Cắn ăn sao? Huống chi? Người nếu là thật sự đem sở hữu tài bảo đều cho ta, người bỏ được sao? Đến lúc đó cho dù ta thả ngươi đi ra ngoài có năng lực như thế nào? lưu lạc đầu đường, bị nhân đuổi giết. Vẫn là nói. Bệ hạ trong tay còn có cái gì lợi thế chuẩn bị đông sơn tái khởi. Mộc thanh y đánh giá hoa hoàng thật lâu sau, lắc đầu nói, không giống a nếu là bệ hạ thật sự còn có cái gì lợi thế hẳn là đã sớm đi rồi đi. Lại làm sao có thể ở lại trong kinh thành tử thủ không ra. Bởi vì ngươi duy nhất cũng còn lại gì đó, đều ở hoàng thành bên trong thôi. Bị vạch trần tâm tư, hoa hoàng trên mặt cũng không có cái gì xấu hổ sắc trầm giọng nói trẫm phân ngươi một nửa trẫm tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi mộc thanh y thản nhiên nói ta là tây việt thừa tướng lại tây việt đế thê tử chỉ cần ta nghĩ muốn có cái gì là không chiếm được hoa hoàng hắc hắc cười quái dị hai tiếng nói minh trạch ngươi tưởng thật tin tưởng dung cần đối với ngươi toàn tâm toàn ý sao ngươi tưởng thật cảm thấy hắn hội cả đời đối ngươi tốt mộc thanh y nhíu mày bình tĩnh xem nàng hoa hoàng lắc đầu nói minh trạch ngươi tuy rằng thông minh nhường chậm đều nhịn không được ghen tị nhưng là Ngươi đến cùng vẫn là cái nữ tử, vẫn là rất tuổi trẻ. Ngươi không biết đế vương, ngươi không rõ. Đế vương chi đạo là tuyệt đối sẽ không theo nhân sóng vai mà đi. Đế vương chi đạo vốn là độc nói. Dung cần hiện tại thích ngươi, dễ dàng tha thứ ngươi, là vì hắn còn cần ngươi. Cần ngươi đè nặng nào Tây Việt quyền quý, cần thân phận của ngươi đến giúp hắn thống trị hoa quốc dân chúng. Nhưng là đợi đến hết thảy đều ổn định xuống dưới Đợi đến hắn không cần thiết ngươi Ngươi cho là hắn còn có thể đối với ngươi tốt như vậy sao Từ xưa đến nay nào con nữ tử làm thừa tướng Đến lúc đó hắn chỉ cần một đạo ý Chỉ có thể thu ngươi sở hữu quyền lợi một người nắm hết quyền hành Hắc hắc, quả nhiên không hổ là thâm tàng bất lậu Tây Việt Đế Như thế thủ đoạn tâm kế chấm cũng bội phục thực Khó trách, khó trách cuối cùng hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế Mộc thanh y cũng không tức giận chính là cuối mâu thản nhiên nói, bệ hạ nói. Là ngươi chính mình sao? Hoa hoàng sắc mặt khẽ biến, bình tĩnh nhìn mộc thanh y. Mộc thanh y thản nhiên nói, bệ hạ năm đó vì mượn sức cố gia cưới cố gia nữ nhi làm hậu, đợi đến ngôi vị hoàng đế cùng cố, lại bắt đầu ngại cố gia vướng bận, đợi đến biểu ca lớn lại cảm thấy biểu ca danh dự rất hảo uy hiếp ngươi ngôi vị hoàng đế. Cho nên, ngươi dung túng chu phi hại chết hoàng hậu, chu sát cố gia cả nhà, phế đi thái tử không phải sao. Bởi vì bệ hạ là như thế này làm cho nên bệ hạ cảm thấy dung cần cũng nhất định sẽ như vậy, không phải sao. Người nói bầy, hoa hoàng lạnh lùng nói. Người biết cái gì, là cố mục ngôn lỗi. Là mộ dung hy cái kia nghịch từ lỗi. Là bọn hắn thực xin lỗi chấm. Chấm là vua của một nước, chấm muốn bọn họ từ bọn họ nên tử. Có cái gì không đối. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, đúng vậy cho nên cố mục ngôn đã chết mộ dung hy đi rồi, hiện tại. Hoa quốc cũng vong, hoa quốc. Vong, vài cái tự dường như một thanh vĩ đại truy tử hung hăng đánh ở tại hoa hoàng trong lòng, hoa hoàng chỉ cảm thấy ngực một trận mãnh liệt co rút đau đớn. Kỳ thật theo ngày hôm qua bắt đầu hoa hoàng luôn luôn đều có chút đần độn, cho tới bây giờ mới vừa rồi bị Mộc Thanh y trong lời nói kích thích thanh tình đi lại. Chưa bao giờ có một khắc như hiện tại như vậy thanh tình nhận thức đến hoa quốc vong. Không, xem hoa hoàng tràn đầy nếp nhăn trắng bệch sắc mặt, Mộc Thanh y trong suốt trong mắt xẹt qua một tia sung sướng ý cười. Bệ hạ ý tưởng thực không sai Truyền ngôi mộ dung khác đem Hoa Quốc mất nước chi quân mũ đưa cho Phúc Vương mang Bất quá thực đáng tiếc bổn tướng hội thông báo xử quan một tiếng Đem một đoạn này lao quyệt còn Phúc Vương một cái trong sạch Dù sao Hoa Quốc hội diệt vong thật sự cùng Phúc Vương không có gì quan hệ Đồng dạng sách sử cũng sẽ ghi lại Hoa Quốc chi vong thủy cho Tĩnh an đế Cuối cùng tự nhiên cũng vong cho Tĩnh an đế Bệ hạ người xem người năng lực cũng không nhỏ a Đem một cái nguyên bản vẫn chưa suy sụp quốc gia chỉ dùng ngắn mùn mười mấy năm thời gian liền ngoạn rớt. Không phải như thế, trong lúc nhất thời, hoa hoàng mục thử dục liệt. Để cho hắn khó có thể chịu được đó là tương lai trên sách sử ghi lại chính mình là cái mất nước chi quân chuyện thực. Cho nên hắn mới có thể vội vàng truyền ngôi cấp mộ dung khác. Nhưng là một thanh y nếu là làm như vậy, chẳng khác nào đưa hắn sở hữu an bầy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần nghĩ đến đời sau sách xử lại như thế nào ghi lại hắn, thế nhân lại như thế nào cười nhạo hắn, hoa hoàng liền nhịn không được cảm thấy cả người rét run. Không cho ngươi làm như vậy. Không được, hoa hoàng giận dữ hết. trẫm không phải mất nước chi quân, chấm là một thế hệ minh quân. Này hết thảy đều là của các ngươi sai, đều là các ngươi. Loạn thần tạc tử, nghịch tử. Các ngươi đều đáng chết. trẫm có cái gì sai. Xem trong phòng giam hoa hoàng dường như một cái bị xả đến mau lão hổ bình thường nổi trận lôi đình, trong phòng ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất thời vô ngôn. chương 233, báo ứng khó chịu, đến cùng là lớn tuổi thể nhược bạo khiêu một lát hoa hoàng liền có chút thở hồn hền yên tĩnh xuống dưới. Nhưng là xem một thanh y ánh mắt lại vẫn như cũ là mang theo hung tợn hung thần. Hiển nhiên, đối với Hoa Hoàng mà nói ở trên sách sử lưu lại một cái mất nước chi quân thanh danh xa so với cái gì mất nước thất vọng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Xem minh bạch hắn ý tưởng ở đây ba người càng thêm không nói gì đứng lên. Đã như vậy để ý phía sau thanh danh cần gì phải đem chính mình làm đến như thế bộ. Hoa Hoàng phàm là hơi chút dùng điểm tâm, cũng không về phần đem một cái căn bản còn không có bắt đầu đi xuống pha lộ quốc gia cho tới nay tình trạng này. Theo điểm này mà nói, Hoa Hoàng cũng là xa xa không bằng Tây Việt tiên đế Dung Mộ Thiên. Dung Mộ Thiên tuy rằng cũng hai mươi mấy năm cái gì cũng không can, đồng dạng cũng chu sát đại lượng triều thần. Nhưng là Hoàng Quyền lại Thủy chung chặt chẽ nắm ở chính hắn trong tay, làm chấn quốc cột trụ Nam Cung Tuyệt cũng luôn luôn còn sống, càng không có bởi vì kiên kỵ Nam Cung Tuyệt liền đối Dung Tuyên như thế nào. Này cũng liền cam đoan cho dù nam cung tuyệt nghẹn khuất hai mươi mấy năm, nhưng là một khi thật sự gặp gỡ chuyện gì, nam cung tuyệt vẫn như cũ hội trung tâm không thay đổi trọng lên chiến trường. Nói trắng ra là, đây là một cái độ vấn đề. Mà dung mộ thiên nhìn như điên cuồng, nhưng là tại đây cái độ thượng lại nắm chắc cực kỳ chính xác ngược lại là hoa hoàng, nhìn như bận tâm thanh danh lại vẫn như cũ đem chính mình biến thành có tiếng xấu. Đợi đến Hoa Hoàng hơi chút bình tĩnh trở lại, Mộc Thanh Y mới vừa rồi thản nhiên nói, bệ hạ, nếu là tỉnh táo lại chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Hoa Hoàng sừng suốt có chút kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Y, hiển nhiên là không quá minh bạch nàng vì sao có thể như thế bình tĩnh. Bất quá đến cùng là làm vài thập niên Hoàng đế nhân, Hoa Hoàng cũng không có thật sự yêu ớt đến bị nhân lấy kích thích sẽ hỏng mất nông nỗi. Việc này tỉnh táo lại trong mắt nhưng là càng nhiều vài phần thanh minh. Nhìn thoáng qua đứng ở mộc thanh y phía sau thái sử hành cùng thiên khu, nói, làm cho bọn họ đi ra ngoài, chẫm chỉ có thể ngươi một người đàm. Mộc thanh y nhíu mày, nhưng là thiên khu không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Không được bệ hạ phân phó, cần phải cam đoan mộc tướng an toàn. Hoa hoàng chào phúng cười nói, an toàn. Chấm bị nhốt tại này trong lòng còn có thể có cái gì không an toàn. Vẫn là nói dung cần căn bản là không tin nàng, phái ngươi tới giám thị chúng ta nói cái gì. Tiên khu cũng không để ý hội hắn bén nhọn chất vấn, thần sắc bình thản như trước. Bọc thanh y lơ đĩnh thản nhiên cười nói, châm ngói ly rán, kích tướng chi sách này đó bổn tướng dùng so với bệ hạ càng rất quen, bệ hạ sẽ không tất như thế. Tiên khu thái sử các ngươi trước đi ra ngoài đi. Bổn tướng cũng tưởng cùng bệ hạ một mình tâm sự, tiên khu do dự một chút nghĩ nghĩ mới vừa rồi đi ra phía trước. Lăng không nhất chỉ điểm ở tại hoa hoàng trên người, sau đó ngón tay nhẹ phải luân phiên lay động, trong nháy mắt liền điểm hoa hoàng toàn thân cao thấp đại huyệt. Hoa hoàng cả người cứng ngắc ngồi dưới đất, trừ bỏ ánh mắt cùng đầu lưỡi, liền ngay cả ngón tay đều động không được một chút. Như vậy điểm huyệt phương pháp, đừng nói là hoa hoàng, liền tính là dung cần bị điểm trúng không có nửa canh giờ cũng đừng tưởng chính mình giải khai. Đương nhiên, lấy dung cần võ công tuyệt sẽ không nhường chính mình lâm vào như vậy nông nỗi. Như vậy liền không thành vấn đề, thuộc hạ cáo lui. Trừ phi hoa hoàng ánh mắt cũng có thể phóng ra ám khí, nếu không là tuyệt đối không có khả năng lại xúc phạm tới mộc tướng. Nguyên bản thiên khu cũng không nguyện vi phạm bệ hạ ý chỉ nhưng là mộc tướng phân phó tự nhiên cũng không thể không nghe, vì thế liền đành phải nghĩ ra này biện pháp chết chung một chút. Nhìn trời khu cùng không cam lòng thái sử hành lý đi, chỉ còn lại có hai cái tròng mắt còn có thể truyền động hoa hoàng cười lạnh một tiếng nói, đồ thật sự là trung tâm nô tài. Mộc thanh Y bình tĩnh xem hắn nói, bệ hạ chính là tướng thần tử trở thành nô tài xem sao. Cũng khó trách đến nay chúng bạn xa lánh nông nỗi. Lại một lần nữa bị chạc chung chỗ đau, hoa hoàng co rúm lại một chút ánh mắt mạnh rụt một chút hung hăng nhìn chằm chằm Mộc thanh Y. Mộc thanh Y bên môi mang theo thản nhiên tươi cười, nhìn hoa hoàng trong mắt cũng không có bao nhiêu hận ý. Đến nay tình trạng này, trước mắt người này đã nước mắt nhà tan, thậm chí liên sinh tử đều chính là nàng một câu sự tình, nhưng là trong lòng nàng lại sớm đã không có lúc trước vừa mới tỉnh lại khi kia cơ hồ đè nén không được thù hận. Người trước mắt bất quá là một cái thật đáng buồn lại buồn cười kéo lão nhân mà thôi. Nhưng là người nhà của nàng, nàng thân nhân lại chính là bởi vì cái dạng này một người mà toàn bộ hủy diệt. Cố gia nhân thế nhân đều tán tài hoa cái thế, lại hủy ở như vậy một người trong tay ngươi quả nhiên là bởi vì ngươi mẫu thân mới như thế hận chấm Hoa Hoàng nhìn đối diện mộc thanh y nghi hoặc nói Hắn toàn thân cao thấp bị điểm huyệt đạo trên mặt thậm chí làm không được nghi hoặc biểu cảm Nhưng là trong mắt hắn lại rõ ràng viết nghi vấn Không phải Hoa Hoàng không tin mộc thanh y thật sự như thế kinh yêu tần quốc phu nhân Nhưng là lại thật sự rất khó tin tưởng mộc thanh y hội gần chính là nàng mẫu thân liền hận hắn nước mất nhà tan Còn có, ban đầu mộc thanh y nhầm vào chẳng phải hắn Mà là mộ dung dục cùng mộ dung an. Nếu là mộ dung an trong lời nói, còn nói đi qua, nhưng là mộ dung dục bản thân cùng mộc thanh y kỳ thật cũng không có cái gì thù hận. Nhưng là chỉ nhìn mộc thanh y đối phó mộ dung dục thủ đoạn chỉ biết so với mộ dung an nàng càng hận mộ dung dục. Còn có, cố tú đình cùng mộ dung hy. Mấy vấn đề này chẳng phải hoa hoàng lần đầu tiên nghĩ đến chính là phía trước luôn luôn không có cơ hội cũng không có tâm tư đi qua hỏi thôi. Hiện tại hỏi xuất ra, Hoa Hoàng liền càng thêm cảm thấy hoài nghi. Nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nhìn hồi lâu, Hoa Hoàng mới vừa rồi nói, ngươi không phải vì trường ninh báo thù, ngươi là vì cố gia. Nếu chỉ là vì trường ninh báo thù tuyệt không về phần hòa cập toàn bộ Hoa Quốc Hoàng thất Hoa Hoàng tuy rằng luôn luôn không có giải qua Mộc Thanh Y, nhưng là tự giác đối trước mắt nữ tử phẩm tính vẫn là có vài phần hiểu biết. Nếu chính là bởi vì hận hắn, nàng hẳn là sẽ không biến thành toàn bộ Hoa Quốc Hoàng thất máu chảy thành sông. Nhưng là nếu là vì cố ra trong lời nói. Người đến cùng là ai? Người không phải Mộc Thanh Y. Hoa Hoàng biến sắc đột nhiên lạnh lùng nói. Vấn đề này chẳng phải lần đầu tiên có người hỏi nàng. Cho nên Mộc Thanh Y cũng kinh ngạc. Cố vân ca cùng từ trước Mộc Thanh Y tính cách kém quá lớn. Tuy rằng hiện tại nhận thức từ trước Mộc Thanh Y nhân đã chết không sai biệt lắm. Nhưng là quyền thế như Hoa Hoàng như vậy. Nhân nếu là thật sự muốn đi thăm dò vị tất không thể phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Chính là mượn xác hoàn hồn chuyện như vậy thật sự là quá mức quỷ bí, trên đời này cũng không có bao nhiêu nhân như dung cửu công tử như vậy có gan ý nghĩ kỳ lạ cho nên căn bản không có nhân hướng phương diện này nghĩ tới thôi. Mộc thanh y nhật nhạt cười, mở miệng khinh ngâm nói ước cảnh xuân tươi đẹp hề, mộng thành thương. dáng trần ai hề tâm như xương, toán hề hận hề chọn đời khó quên, quần ký vô đạo quốc sao không vong. Hoa Hoàng kinh ngạc nhìn trước mắt bạch khí như tuyết nữ tử thanh lệ tuyệt tục dung nhan thượng mang theo thư hương đại tộc đặc hữu ôn nhã thanh quý ánh mắt gian kia ít có người có thể cập cơ trí đại khí khí độ làm cho người ta nhịn không được xem nhẹ nàng thân là nữ tử thân phận mà thành tâm bái phục. Đây là một cái xinh đẹp đại khí ung dung nữ tử như vậy nữ tử Hoa Hoàng cảm thấy xa lạ lại quen thuộc quen thuộc là kia phượng nghi thiên hạ ung dung khí độ cùng thanh lệ dung nhan xa lạ là ánh mắt gian kia một chút sắc bén cùng kiên quyết. Trong trèo dịu dàng, không cố vân ca, ngươi là cố vân ca. Hoa hoàng lớn tiếng kêu lên, toàn thân ngay cả mặt mũi bộ đều cứng ngắc tình hình hạ bởi vì cực độ khiếp sợ hoa hoàng thanh âm như trước bén nhọn dọa người. Cũng nhường hắn này phó bộ dáng có vẻ càng thêm cổ quái. Mộc thanh y nhợt nhạt cười, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới. Bệ hạ vẫn như cũ nhớ được thần nữ, thần nữ, tam sinh hữu hạnh. Vô luận là Hoa Hoàng đối Cố Vân Ca vẫn là Cố Vân Ca đối Hoa Hoàng đô không xa lạ. Lúc trước Hoàng hậu còn tại thế thời điểm, Cố Vân Ca cũng là thường xuyên vào cung làm bạn Hoàng hậu. Mộ dung hi xưa nay yêu thương Cố Vân Ca cùng Cố Tú Đình này đối biểu đệ muội Hoa Hoàng tự nhiên cũng là thường xuyên nhìn thấy các nàng. Ngươi, ngươi thật là Cố Vân Ca. Điều đó không có khả năng. Hoa Hoàng có chút thất thần nói. Cố Vân Ca đã chết tụy hồng các ám sát mộ dung an chưa toại mà từ. Ta lại đã trở lại. Mộc thanh y mỉm cười. Bệ hạ cũng không có nghĩ đến đi. Nếu là ta không có trở về tổ phụ, phụ thân, mẫu thân còn có gì biểu muội chẳng phải là bạch đã chết sao. Bệ hạ, ngươi nói. Này có tính không thiên đạo chí công. Nếu hoa hoàng năng động trong lời nói hắn nhất định sẽ điên cuồng lắc đầu. Nhưng là hiện tại hắn lại chỉ có thể cương trực nhìn mộc thanh y. Ngươi, ngươi này yêu nghiệt, ngươi này yêu nghiệt, là ngươi hại hoa quốc. Mộc thanh y cũng không phủ nhận. Nếu không phải bệ hạ làm nghiệt ta làm sao có thể theo địa ngục trở về? Bệ hạ tổ phụ còn tại địa hạ chờ ngươi đâu? Hoa quốc đi đến hôm nay đều là người báo ứng, không chỉ có là của ta tổ phụ còn có hoa quốc liệt tổ liệt tông. Bọn họ đều ở địa hạ chờ ngươi đâu? Đương nhiên còn có ngươi hoàng tử nhóm. Mộ dung dục cùng mộ dung an, ngươi không phải muốn giết mộ dung dục sao ta giúp ngươi trước tiên đưa hắn đưa đi xuống. Ngươi nếu là thưởng hắn có thể chính mình đi xuống bồi hắn. Người im miệng, hoa hoàng hoàng sợ nhìn mộc thanh y, dường như trước mắt đứng không phải một cái bạch y như thuyết sinh đẹp nữ tử, mà thật là một cái theo địa ngục bò ra đến bộ mặt giữ tợn ác quỷ bình thường. Mộc thanh y thản nhiên thưởng thức hoa hoàng sợ hãi bộ dáng, chuyện cười thản nhiên. Bệ hạ, chẳng lẽ là sợ quỷ sao? Im miệng, hoa hoàng kêu lên, mộc thanh y chớp chớp mắt có chút tò mò nói, chẳng lẽ ta thế nhưng thật sự mới đúng đường đường một thế hệ quân vương, cư nhiên sẽ sợ bộ dạng này hư hư ảo gì đó. bộc thanh y tuy rằng quả thật là trùng sinh mà đến cũng bất quá là từ đi qua lại mở to mắt thôi, càng thêm chưa bao giờ gặp qua cái gì thần linh quái dị sự tình vẫn như cũ vẫn là không tin trên đời này có cái gì quỷ quái. nhưng là trước mắt hoa hoàng lại hiển nhiên là rất tin không nghi ngờ. quả thật là đối lý sự tình làm hơn sao? trẫm không sợ, trẫm là thật long thiên tử, sao lại sợ ngươi này yêu nghiệt? Tuy rằng nói này không sợ, nhưng là hoa hoàng xem mộc thanh y ánh mắt lại nửa niềm cũng không thường không sợ bộ dáng. Mộc thanh y cũng không có nhàm chán đến muốn phẫn quỷ dọ hắn, thản nhiên ngồi ở trong ghế dựa lẳng lặng xem hắn nói, bệ hạ thả mặc kệ vốn định là người hay quỷ, người vẫn là ngẫm lại người muốn nói gì đi. Hoa hoàng trầm mặc vô luận nàng nguyên bản muốn nói cái gì, đều là muốn cùng chân chính mộc thanh y nói, mà không phải trước mắt này yêu nghiệt người nói cho chấm này đó sẽ không sợ chấm nói trong người khác sao? Tây Việt đại thừa tướng là cái yêu nghiệt nói vậy có rất nhiều nhân đều sẽ thực cảm thấy hứng thú. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói: bệ hạ có thể nói cho ai? Cho dù ngươi nói cho người khác, ai sẽ tin? Nói Tây Việt đại thừa tướng từng tốt thành hầu phụ đích nữ là ác quỷ phụ thân yêu nghiệt, ai sẽ tin tưởng? Người khác chỉ biết làm hoa hoàng điên rồi. Huống chi, Mộc Thanh Y đã khẳng nói cho Hoa Hoàng chân tướng, lại làm sao có thể lại cho hắn nói ra đi cơ hội. Vô luận như thế nào, Hoa Hoàng đô là cần phải tử. Trong phòng giam trầm mặc hồi lâu, Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, nói ra quốc khố lý ngân lượng người nào vậy, bổn tướng có thể cho ngươi lưu cái toàn thi. Hoa Hoàng cười lạnh, Mộc Thanh Y xem hắn, lạnh nhạt nói, ngươi hay không cảm thấy? Bổn tướng bắt ngươi không có cách nào. Nàng toàn nhìn quả thật là so với dung cần muốn thiện lương không ít nhưng là chẳng lẽ bởi vậy Hoa Hoàng liền cảm thấy nàng thật là cái gì nhân từ nương tay hảo nhân bất thành. Bệ hạ cũng từng là vua của một nước tuy rằng bệ hạ cùng ta cố ra thù sâu như biển nhưng là bổn tướng cũng không giống đối bệ hạ làm cái gì không tốt sự tình. Mộc thanh y buồn bã nói. Hoa Hoàng cười lạnh nói, ngươi có thể nải chẫm như thế nào. Tìm không thấy quốc khố cùng Hoa Quốc Hoàng thất tài phú, ngươi dám giết chẫm sao. Mộc thanh y mỉm cười. Ta dám, nhưng là ta sẽ không. Ta chỉ biết cho người sống không bằng chết. Đúng rồi, mộ dung hiệp đã chết. Nghe được mộc thanh y này đột nhiên truyền biến trọng tâm đề tài. Hoa hoàng sững sốt sững sốt một hồi lâu mới dường như phản ứng đi lại nhớ tới mộ dung hiệp là ai bình thường. Có chút đờ đẫn hỏi, hắn là chết như thế nào? Mộc thanh y thản nhiên nói tự sát. Toàn bộ hoa quốc hoàng thất thậm chí là hoa quốc kinh thành. Chỉ có hắn một người tự sát thuẫn quốc. Đương nhiên, này có khả năng là vì bệ hạ đã trước đó đem này quyền quý đều giết. Nếu không, nói không chừng còn có thể lại nhiều vài cái tuẩn quốc. Bệ hạ, người nói đúng không là? Hoa hoàng trầm mặc không nói, mộc thanh ý chính là lãnh đạm cười cũng không nhiều nói cái gì. Nếu là ở bọn họ đã đến phía trước, hoa hoàng liền tự sát trong lời nói, nói không chừng nàng còn có thể đối hắn nhiều vài phần kinh ý. Đã đến như vậy nông nỗi còn liều trống. Chẳng phải Hoa Hoàng tưởng thật như vậy có cốt khí chỉ là sợ tử mà thôi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, này tài phú đó là hắn duy nhất lợi thế. Một khi hắn nói ra này tài phú rơi xuống hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Mộc Thanh Y cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý dùng Hoa Hoàng tánh mạng đổi kia bút tài phú, Hoa Hoàng. Vô luận theo người nào phương diện mà nói, Hoa Hoàng đô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Thanh Y đứng dậy. Đã bệ hạ không có gì muốn nói, bổn tướng liền cáo từ. Đúng rồi, luôn luôn đã quên cùng bệ hạ nói lên, biểu ca nay ở Nam Cương. Hoa hoàng im lặng, mộc thanh y cười nói, ta nói, không phải cố tú đình ta nói. Là mộ dung hy, biểu ca cùng đại ca nay đều ở Nam Di, có lẽ qua không được bao lâu hắn sẽ trở thành toàn bộ Nam Di vương giả. Người xem, hắn kỳ thật cũng không hiếm lạ người ngôi vị hoàng đế, đương nhiên cố gia cũng không hiếm lạ. Nếu chúng ta nói muốn, chúng ta chính mình có thể được đến. Tỷ như đại ca cùng biểu ca, tỷ như nàng cùng dung cẩn. Nói xong, Mộc Thanh Y cũng không lại nhìn hoa hoàng sắc mặt, xoay người hướng cửa đi đến. Bồn tướng cùng dung cẩn đều sẽ không lại đến gặp ngươi, bệ hạ hảo chi vì này. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, thiên khô cùng thái sử hành đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa yên tĩnh chờ. Nhìn đến Mộc Thanh Y xuất ra, thiên khô lập tức xoay người lại. Mộc tướng. Mộc Thanh Y thản nhiên nói cởi khai hắn huyệt đạo, sau đó phong tỏa nhà tù bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Thẳng đến chính hắn nguyện ý chiêu mới thôi. Thiên khu có chút ngoài ý muốn. Không cần hình sao, Mộc Thanh Y cười nói, đến cùng là vua của một nước nếu là truyền ra đi đối bệ hạ thanh danh không tốt. Nhớ kỹ, không được bất luận kẻ nào lại đi vào nhìn hắn. Đưa cơm đâu, không được bất luận kẻ nào đi vào chẳng phải là muốn đói chết hoa hoàng. Hai ngày đưa một lần là có thể tuyển đúng rồi thời điểm đi vào ta muốn hắn theo hôm nay nước sôi sẽ không còn được gặp lại bất luận kẻ nào. Là, tuy rằng không rõ một thanh y dụng ý, nhưng là thiên khu vẫn là cung kính ứng xuống dưới. Đi ra ngoài đi, một thanh y nhíu nhíu mày, này trong phòng giam hương vị thật đúng không là gì cả. Trừ bỏ nhà tù đại môn, ánh nắng âm áp chiếu lên trên người tẩy đi trong phòng giam lây dính một thân âm hàn. Thái sử hành nói là có việc vội vàng cáo từ. Mộc thanh y có chút kỳ quái xem thái sử hành vội vàng đi xa bóng lưng nói, đây là như thế nào. Thái sử hành vừa mới thần sắc quá mức cứng ngắc cũng quá mức yên tĩnh. Thiên khu do dự một chút vẫn là đặt tới, vừa mới. Thái sử công tử ghé vào trên cửa nghe lén mộc tướng cùng hoa hoàng đối thoại, không biết nghe được cái gì. Sau đó liền trở nên có chút trầm mặc. Thiên khu tính cách trầm ổn, đã mộc nhường cho hắn đi ra ngoài hắn tự nhiên sẽ không làm ra nghe lén sự tình, nhưng là thái sử hành nhưng không có này cố kỷ. Mộc thanh y có chút ảo não nhu nhu mi tâm, nàng nhưng là quên thái sử hành tính cách. Gặp mộc thanh y biến sắc thiên khu vội vàng thỉnh tội. Là thuộc hạ không có ngăn cản thái sử công tử, mộc tướng, hay không. Thiên khu chỉ làm thái sử hành nghe xong cái gì không thể tiết ra ngoài cơ mật. Bất quá. Hắn cũng không có đoán sai quả thật là không được cơ mật. Mộc thanh y cười khổ lắc đầu nói, vô phương, không cần phải xen vào hắn. Quay đầu ta đi tìm hắn cũng được. Là, ra nhà tù, Mộc thanh y trực tiếp đi trong hoàng cung ngự thư phòng. Hoa hoàng tuy rằng đem hoàng cung chính điện ép buộc loạn thất bát tao, may mắn ngự thư phòng vẫn là có thể sử dụng. Dùng cần đám người lúc này ngồi ở trong ngự thư phòng nghị sự, nhìn đến Mộc thanh y đi lại cửa thị vệ cũng không có ngăn chờ trực tiếp thỉnh nàng đi vào. Thanh thanh, đang theo ngụy vô kỵ nói chuyện dung cần nhìn đến nàng tiến vào lập tức đứng dậy đón đi lên. Đang ngồi nhân gặp dung cần như thế, trong lòng cũng không từ âm thầm vì dung cần đối mộc thanh y coi trọng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này trong thư phòng ngồi lỗ tai không chỉ có là ngụy vô kỵ chờ dung cần tâm phúc, còn có không ít hoa quốc quan viên, hoàng tộc cùng kinh thành nổi danh vọng đại nho. Bởi vì trong chiều trọng thần bị hoa hoàng giết sạch rồi, nay rất nhiều sự tình đều không người xử trí. Hoa quốc vi rằng bị Tây Việt cùng Bắc Hán chia cắt nhưng là nên xử lý sự tình hay là muốn xử lý. Dùng cần trong đại quân mang theo quan văn cũng không nhiều, cũng chỉ tiếp tục bắt đầu dùng này đó hoa quốc quan văn. May mắn những người này nghe nói hoa hoàng hành động vĩ đại sau cuối cùng là thành thật không ít. Mộc tướng, mọi người nhất tề đứng dậy chào. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, chư vị không cần đa lễ. Tùy ý dung cẩn lôi kéo chính mình đến một bên ngồi xuống, Mộc Thanh Y cười hỏi, nói cái gì nữa? ngụy vô kỵ cười nói, đang ở nói trong kinh thành quan viên nhận đuổi sự tình đâu. Này trong kinh thành quan viên, đặc biệt quan lớn cơ hồ một cái không dư thừa chúng ta cũng không có mang vài cái quan văn đi theo. Huống chi cho dù theo Tây Việt điệu người đến, nửa khắc hơn khắc cũng không có nhiều người như vậy à. Dùng cần đăng cơ sau, đại lượng bắt đầu dùng người mới, bản thân Tây Việt liền nhân tài khuyết thiếu Trọng yếu nhất là, vừa mới thu phục Hoa Quốc, nếu là không cho Hoa Quốc sĩ lâm một ít yêu Việt cùng Trấn An, cũng là không ổn Nếu là không có Hoa Hoàng kia thần đến nhất bốt, chỉ cần trọng dụng vài cái không sai Hoa Quốc trọng thần cũng là được Nhưng là hiện tại lại muốn chính bọn họ từ đầu An bầy, Hoa Quốc trong Hoàng thành tam phẩm đã ngoài, quan viên đều từ sạch sẽ Nghe xong ngụy Vô Kỵ trong lời nói Hoa quốc bên này nhân đều nhìn phía Mộc Thanh Y Tuy rằng đối với Mộc Thanh Y này thừa tướng năng lực cùng quyền lực còn có chút nghi ngờ Nhưng là bọn họ hiện tại là dáng thần cùng tiền chiều di dân cũng không có cái gì nghi ngờ tư cách Mộc Thanh Y bộ dạng phục thùng trầm ngâm một lát hỏi bệ hà có cái gì ý tưởng Dùng cần lười biếng nói quay đầu theo Tây Việt điệu một ít nhân đi lại đó là Này Hoa quốc trong kinh thành cũng không cần phải nhiều như vậy nhân Về sau Tây Việt cùng Hoa quốc quan viên nửa này nửa nọ đi Một thanh y khẽ gật đầu, bệ hạ nói có lý, từ trước nơi này là hoa quốc kinh thành tự nhiên là cần một cái hoàn trình triều đình gánh hát nhưng là hiện tại nơi này chính là Tây Việt qua một thành chỉ thôi. Cùng bình thường thành trì có một thái thú tọa chấn là có thể. Nếu là quá mức coi trọng nơi này ngược lại là sẽ làm nguyên bản hoa quốc di thần có ý tưởng. Nhưng là ngay cả như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nơi này lại vẫn là cần không ít nhân thủ, vừa mới thu vào trong túi hoa quốc xanh giới cũng cần một lần nữa chỉnh đốn thống trị còn có các nơi quan viên nhận đuổi. Có chút đau đầu trong lòng chung khẽ thở dài một cái, Mộc Thanh Y cảm thấy chính mình có chút nhớ nhung niệm đại ca. Nàng không nói chuyện, những người khác tự nhiên cũng không nói chuyện. Một hồi lâu Mộc Thanh Y phục hồi tinh thần lại mới có chút áy náy cười cười nói, này cũng là phi thường là lúc sẽ không chú ý này. Tiểu đại nhân, ngồi ở mặt vị thiệu tấn hiển nhiên không nghĩ tới mộc thanh y cái thứ nhất cơ nhiên là gọi tên của hắn, ngây ra một lúc mới vội vàng đứng dậy. Tiểu tấn kiến qua mộc tướng, mộc thanh y nói tiểu đại nhân phía trước là ứng thiên phủ doãn, nay ngươi vẫn như cũ là ứng thiên phủ doãn, này. Hết thảy đều giao cho ngươi, có thể không? Tiểu tấn cung kính nói tiểu tấn tất không phụ mộc tướng nhờ vả. Đối với tiểu tấn mà nói, dân chúng so với cái gọi là triều đình hoàng gia hơn trọng dụng. Hắn như vậy nhân có lẽ không coi là trung thần, nhưng là quả thật tốt quan. Huống chi Tây Việt cùng Hoa Quốc từng vốn cũng là một quốc gia, lẫn nhau đều không coi là ngoại tộc, rất nhiều tâm tính tiêu sái người cũng không quá so đo này. Dung Cẩn nhíu nhíu mày nói, Hoa đều cổ sưng Kiên An, về sau liền vẫn như cũ kêu Kiên An đi. Hoa Quốc đã diệt vong, chỗ nào còn có cái gì kinh thành. Mọi người cùng kêu lên sưng là. Mộc Thanh Y tiếp tục nói, về phần cái khác. Nguyên bản hoa quốc sở hữu quan viên, bổn tướng cùng bệ hạ xem qua sau lại quyết định như thế nào phân công, đương nhiên. Kiên An trong thành các đại thế gia nếu có chút nhân nguyện ý nhập sĩ, đãi bổn tướng cùng bệ hạ khảo cứu qua đi cũng khả phân công. Nếu là chiến tích sông ra giả khả trực tiếp nhậm chức. Dư giả, như muốn nhập sĩ cần tham gia sang năm Tây Việt khoa cử toà chung, vài cái Tây Việt thư hương thế gia gia chủ trên mặt đều nhiều hơn vài phần sắc mặt vui mừng, trong đó một người nói, Mộc thường ý tứ là ta chờ tương lai cũng có thể tham gia khoa cử, vào chiều làm quan. Những người này lo lắng nhất đó là Tây Việt bài xích hoặc là khinh thường bọn họ này đó Hoa Quốc di dân, đưa bọn họ hoàn toàn bài xích chờ triều đình ở ngoài. Tiên nguyên bản Hoa Quốc di dân coi như thật muốn trở thành Tây Việt hạ đẳng người. Mộc thanh y cười nói. Đây là tự nhiên, về sau đều là Tây Việt thần dân cùng phân lẫn nhau. Bệ hạ, người nói là sao? Thừa tướng lời nói, đó là chậm y tứ. Thanh thanh trong lời nói, dùng cửu công tử tự nhiên là không chút do dự duy trì, huống chi mộc thanh y theo như lời cũng quả thật không sai. Đã Tây Việt đã thôn tính Hoa Quốc liền tuyệt đối không thể nhường Hoa Quốc nguyên bản di dân cảm thấy bọn họ so với Tây Việt nhân thấp nhất đẳng. Nếu không cho dù chiếm lĩnh Hoa Quốc ngày cũng quá bình không xong Trường 234. Phản quốc lưng chủ, nghe xong dung cẩn trong lời nói, ở đây nguyên thuộc loại hoa quốc nhân thần sắc đều thả lỏng xuống dưới. Vô luận như thế nào Tây Việt đế cùng Tây Việt thừa tướng này một phen tỏ thái độ đã nói lên bọn họ cũng không có tính toán phân chia ra cái gì tiền chiều di dân cùng Tây Việt dân chúng khác nhau, về sau cho dù không thể đối xử bình đẳng, hẳn là cũng sẽ không kém nhiều lắm. Mộc Thanh ý tự nhiên minh bạch bọn họ suy nghĩ, cái gì thản nhiên cười yếu ớt nói: "Các vị không cần lo lắng, thế nhưng đã nhập vào Tây Việt, về sau liền đều là Tây Việt con dân, vô luận là bệ hạ vẫn là bổn tướng đều sẽ đối xử bình đẳng." Đồng dạng, bổn tướng cũng hy vọng chư vị từ đây có thể đem Tây Việt nhân trở thành người một nhà đối đãi. Nhớ tình bạn cũ chẳng phải chuyện xấu, nhưng là bổn tướng cùng bệ hạ cũng không hy vọng xuất hiện dẫn Tây Việt bổng lộc lại tùy thời chuẩn bị đảo điên triều đình sự tình phát sinh. Mộc Thanh Y lời này nói được rất nặng, mọi người thần sắc cũng không tùy vào nghiêm nghỉ. Bất quá, Mộc Thanh Y nói được cũng là sự thật bọn họ đã lựa chọn quy thuận Tây Việt tự nhiên chi bằng nguyện trung thành. Nếu là vẫn như cũ tâm niệm mộ dung thị vương tộc vậy làm vì cố chủ thủ tiết đóng cửa không ra. Hai mặt đều không phải danh môn thế gia sở làm vì. Nhưng là nhưng không phải mỗi người đều như thế thức thời, một cái có chút lãnh ngạnh thanh âm theo thủ hà trong đám người truyền đến. Không biết Tây Việt Đế cùng một tướng tính toán như thế nào an trí hoa hoàng bệ hạ Dung cẩn thần sắc lạnh lùng, Mộc Thanh Y dương mắt chiều phía dưới nhìn lại Liền nhìn đến trong đám người ngồi một cái quần áo mộc mặc hình dung gầy yếu Khuôn mặt lãnh túc lão giả Này lão giả nhìn qua đã qua tuổi hoa giáp cùng một đàn đường hoàng thế ra ra Chụp cùng triều đình quan viên ngồi ở cùng nhau Liền có vẻ có vài phần khác loại Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, nhíu mày nói, lục trúc tiên sinh kia lão giả hiển nhiên cũng là sừng sốt rất nhanh trên mặt lại lướt trên vài phần khinh thường. Không nghĩ tới mộc tướng thế nhưng nhận thức lão hù thật sự là vinh hạnh chi tới. Miệng tuy rằng nói này vinh hạnh nhưng là vị này lão tiên sinh trên mặt cũng không có nửa phần vinh hạnh ý tứ. Mộc thanh ý tự nhiên là không biết hắn nhưng là cố vân ca lại nhận thức hắn. Này lão giả nguyên bản họ tạ danh ngần. Tuổi trẻ thời điểm cũng là kinh thành tài tử nổi danh từng lại cùng cố vân ca tổ phụ cố mục ngôn cùng năm đồng bảng Hơn nữa vị này lão tiên sinh thứ tự ở cố mục ngôn phía trên là năm đó Kim Khoa Trạng Nguyên Chính là cố mục ngôn trên quan trường thuận buồn xuôi gió, bất mãn 40 tự thành vì một khi thừa tướng Mà vị này lão tiên sinh lại bởi vì cực sẽ không làm người ở trong chiều 20 năm vẫn như cũ chính là một cái ngũ phẩm tiểu quan Cuối cùng tức thì bị nhân xa lánh trong lòng buồn bực trực tiếp từ quan quy ẩn, độc tự một người ở tại ngoài thành lục trúc lâm lý, nhân xưng lục trúc tiên sinh. Vị tiên sinh này tuy rằng sẽ không làm người, sĩ đồ không thuận, nhưng là quả thật là tài học cực cao, chỉ cần qua hắn chỉ điểm nhân cơ hồ đều có thể thi được không sai thứ tự, bởi vậy ở trong kinh thành tự nhiên là cực phú vang danh. Về phương diện khác tuy rằng nói sĩ đồ nhấp nhô, nhưng là cùng cả nhà sao chảm cố mục ngôn so sánh với, đến cùng là ai hạnh ai không hạnh nhưng là thực khó mà nói. Năm mới cố vân ca bởi vì cố mục ngôn quan hệ cũng từng gặp qua này lão tiên sinh vài lần, trong ấn tượng đây là một cái cực không tốt ở chung nhân, liền ngay cả tú đình công tử tốt như vậy thì khí cũng cho tới bây giờ không biết là cùng vị tiên sinh này có thể ở chung. Tú đình công tử chính là này trong kinh thành số rất ít không có chịu qua vị tiên sinh này chỉ điểm thế ra đệ tử chi nhất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là cố ra người như vậy ra cũng không cần phải cố ý tìm kiếm chỉ điểm. Mộc thanh y thong rong thân thủ đè lại dung cần dục dịch thủ, lạnh nhạt mỉm cười nói, lục Trúc tiên sinh danh mãn kinh thành, bổn tướng sao lại không biết. Việc này mộc tướng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đến cùng là người nào ngu ngốc đem vị này lão tiên sinh mời đến. Đem nhân mời đến nhân cũng thực buồn bực, bọn họ đối hoa quốc lại không quen thuộc thượng đầu thuyết muốn thỉnh nổi danh vọng nhân Nhưng là trong kinh thành nổi danh vọng nhân đều bị hoa hoàng giết không sai biệt lắm Còn lại này đó, lục trúc tiên sinh cho dù không phải tiền tam cũng có thể xếp đến tiền ngũ Tạ ngần hừ lạnh một tiếng nói, mộc tướng còn chưa có trả lời lão hủ vấn đề quy quốc đến cùng tính toán như thế nào an trí hoa hoàng bệ hạ Hiển nhiên, vị này chính là không tính toán quy thuận kia nhất loại. Mộc thanh y thản nhiên nói, hoa hoàng nay ở tạm phúc vương trong phủ, bồn tướng cùng bệ hà còn có bác hán hoàng thương nghị qua, sẽ phong hoa hoàng vì hầu, vĩnh hưởng phú quý. Đây là trong lịch sử đại đa số mặt đại hoàng đế nhất quán đãi ngộ trước không đề cập tới cuối cùng có phải hay không thỏ chung chính tầm ít nhất này an bầy coi như là nói được đi qua. Nhưng là tạ ngần nhưng không vừa lòng, cười lạnh một thân nói, mộc tướng làm gì giả ngu, lão hù hỏi là. Hoa quốc thái thượng hoàng, thái thượng hoàng a. Mộc thanh y cuối mâu thản nhiên nói, lão tiên sinh có cái gì đề nghị. Tỉnh Tây Việt Đế lập tức thả ra Thái Thượng Hoàng. Tạ Ngân cất cao giọng nói. Nga, thả ra Thái Thượng Hoàng, tạ tiên sinh muốn làm gì? Ngồi ở một bên ngụy vô kỵ lười biếng hỏi. Tạ Ngân ngẩn ra kỳ thật hắn không nghĩ muốn làm gì. Nói trắng ra là Tạ Ngân chính là một cái từ đọc sách người bảo thủ cố chấp tuân thủ kia cái gọi là quân vi thần cương, phụ tử quân thần lễ nghi. Thật sự nói muốn can chút gì thật đúng là có chút khó xử hắn. Hảo sau một lúc lâu, tạ ngần mới vừa rồi nói, cho dù hoa quốc diệt phong, bệ hạ từng cũng là vua của một nước Tây Việt như thế làm nhục bệ hạ thật sự không phải vương giả sở làm vì. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, lục trúc tiên sinh cũng biết hoa hoàng bệ hạ ở trong cung làm cái gì. Kỳ thật cho dù bọn họ lưu lại hoa hoàng một cái mệnh phóng xuất về sau hoa hoàng ngày cũng không tất so với ở trong phòng giam tốt hơn. Hoa hoàng tuy rằng giết trong chiều sở hữu trọng thần, nhưng là này đó trọng thần gia nhân lại đều còn sống. Càng không cần nói đại bộ phận trong chiều trọng thần sau lưng đều có gia tộc chống đỡ. Chính là hiện tại trong thư phòng ngồi vài vị thế gia chung còn có không ít là bị hoa hoàng giết chết chiều thần gia tộc. Cho nên, những người này từ đầu tới đuôi căn bản không có đề cập qua hoa hoàng nửa tử. Chỉ sợ cho dù bọn họ buông tha hoa hoàng, sau này đó gia tộc cũng sẽ không thiện. Tự nhiên biết. Nhưng lạc lôi đình mưa móc đều là quân ân, quân muốn thần tử thần không thể không tử. Lão tiên sinh cường ngạnh nói, không thể không nói, vị này tạ lão tiên sinh thật sự sẽ không làm người, trước mặt mộc thanh y đám người mặt cũng liền thôi, trước mặt này vừa mới tổn thất thảm trọng thế ra ra chủ nói ra nói như vậy, đang ngồi vài vị ra chủ mặt nhất thời liền đen. Trong đó một người đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói, tạ tiên sinh nói được dễ nghe cảm tình tử không phải người tạ ra đệ tử. Tạ ra đã sớm chỉ có lục trúc tiên sinh một người tự nhiên không cần lo lắng Tên còn lại cười nhạo nói Tạ ngần bị những người này đùa cực nhất thời khí đỏ mặt cả giận nói Lão hủ nói không đúng không Hai vị bệ hạ thượng ở các ngươi những người này liền khẩn cấp chạy tới công chúng nịnh hót Tây Việt Hoàng đế Như thế khẩn cấp một bộ khom lưng uốn gối bộ dáng quả thực là gọi người buồn nôn Quả thật là một đám ồm đọc khánh hiền thưa tiểu nhân Bệ hạ giết những người đó chính sự có dự kiến trước Này đó thế ra ra chủ nơi nào dung nhân như thế nhục mạ, lập tức có người đứng dậy phản bác. Thiên hạ có đức giả cư chi tĩnh an đế ngu ngốc vô đạo, đi ngược lại uổng sát trung thần, liền ngay cả thân sinh con cũng liên tiếp bội phản có gì mặt ở lấy thiên hạ đứng đầu tự cho mình là. Ta chờ ký đọc khánh hiền thư giáo hóa dân chúng, lại há có thể phụng người như vậy vì chủ. Mộ dung dục tuy rằng không phải hoa hoàng thân cốt nhục nhưng là hoa quốc hoàng thất tự nhiên sẽ không chính mình đem điều này tin tức tản đi ra ngoài. Bởi vậy ngoại nhân vẫn như cũ chỉ là mộ dung dục là hoa quốc hoàng tử. Hơn nữa mộ dung hy rời đi, nói là liên tiếp bội phản cũng không đủ. Này đó gia chủ tự nhiên cũng không phải thật như vậy quang minh lỗi lạc, chẳng qua bọn họ cũng đồng dạng cần một cái có thể nhường chính mình có vẻ càng thêm lời lẽ chính nghĩa lý do thôi. Vô luận là hoàng quyền tranh đoạt vẫn là thiên hạ tranh phách lại nơi nào có cái gì chân chính chính nghĩa hiền lành ác. Ngỗ nghịch bệ hạ đó là bất trung tại sao ủng sát trung thần. Tạ ngần cãi chày cãi cối nói, có người cười lạnh nói, chẳng lẽ hoa hoàng sát cố ra cả nhà cũng là đối. Mọi người đều biết cố ra bị sao khi đó đương chiều lớn nhất hoan án. Nguyên bản hoa hoàng tại vị địa hạ nhân cũng bất quá là âm thầm thảo luận một chút thôi, nhưng là lúc này cũng là hoa hoàng ngu ngốc lớn nhất chứng cứ. Cố mục ngôn mưu nghịch tự nhiên đáng chết, tạ ngần thốt ra mà ra. Làm càn, nguyên bản dưới mọi người tranh cãi túi bụi, ngược lại là không có Tây Việt mọi người chuyện gì. Bọn họ không xen mồm, những người này cũng ẩm ý cuột khởi cơ hồ đã quên việc này chỗ nào Lúc này nghe được phía trên truyền đến thanh âm không khỏi đều ngẩn người quay đầu lại nhìn lại Liền gặp ngồi ở dung cẩn bên người bạch khi nữ tử thiếu mắt hàm xương Thần sắc sẵn rộng nhìn chằm chằm phía dưới tạ ngần cố tướng một tiếng trung thành và tận tâm khởi tha cho ngươi thuận miệng nói Tạ ngần sừng sốt cười lạnh nói Mộc tướng chính mình đó là phản quốc lưng chủ người có gì mặt thay cố mục ngôn nói chuyện Chỉ sợ đều là cá mè một lứa đi. Lớn mật, toàn bộ trong thư phòng nhân đều bị tạ ngần trong lời nói sợ tới mức không nhẹ Tây Việt mọi người lại cùng kêu lên nổi giận nói. Lại bay nhanh nhìn lướt qua tòa lên mặt sắc âm trầm dung cẩn trong lòng âm thầm đem tạ ngần mắng một trăm lần. Chính mình làm tử là đủ rồi, vì sao còn muốn liên lụy bọn họ. Bọc thanh y một tay gắt gào nắm dung cẩn thủ, nhìn chầm chầm một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng tạ ngần cười nhẹ nói, phản quốc lưng chủ sao bổn tướng đã sớm thề kiếp này tất nhường mộ dung luật nước mất nhà tan. bổn tướng đó là phản quốc lại như thế nào? Ngươi, thế nhân đều yêu thanh danh, liền tính là tối ti tiện nhân cũng tuyệt không nguyện ý gánh vác phản quốc lưng chủ đắc tội danh cho nên rất nhiều ti tiện thiểu nhân luôn thích tìm tẫn các loại lý do vì chính mình từ chối. Nhưng là lại chưa bao giờ một người như thế đúng lý hợp tình hỏi chính là phản quốc lại như thế nào? Thế gian này người đọc sách sớm đã bị trói ở tại trung quân ái quốc cái giá thượng trung quân tức là ái quốc. Bất trung quân, đó là phản quốc. Cho nên, hoàng đế làm bất cứ chuyện gì thần tử đều chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng thẳng đến có người rốt cuộc vô pháp nhẫn nại mới thôi. Nhưng là một nhà chi thiên hạ, mộ dung ra thiên hạ chính là quốc sao. Mọi người kinh ngạc nhìn ngồi ngay ngắn ở dung cẩn bên người bạch y nữ tử tuyệt sắc dung nhan thượng không thấy nửa điểm khiếp nhược một đôi thu thủy vân đồng sáng trầm tĩnh lại mang theo làm người ta không dám nhìn thẳng mũi nhọn. Nàng thừa nhận phản quốc nhưng là thế nhân không có tư cách thẩm phán nàng. Nàng kiên trì không phải thế nhân trong mắt trung hiếu chương nghĩa mà là chính mình nói. Trong lòng nàng đều có thị phi công chính, đều có làm vì không đương vì. Nói cho cùng. Luôn luôn không có mở miệng nói chuyện dung cẩn đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên Trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới mọi người Ánh mắt cuối cùng dừng ở tạ ngần trên người Tạ ngần bị hắn nhìn xem trong lòng phát lạnh nhịn không được lui ra phía sau nửa bước Chỉ nghe dung cẩn âm thanh lạnh lùng nói Mộ dung luật ngu muội không biết há có thể xứng chấm thừa tướng phụng hắn vì chủ Về phần ngươi chờ như tưởng thật như thế Trung tâm chấm có thể thành toàn ngươi chờ làm làm chủ tuẫn tiết Lục chúc tiên sinh cần phải chậm tiễn ngươi một đoạn đường. Tạ ngần biến sắc không dám lại nói. Dung cần khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là chỉ biết nói sẽ không làm. chẫm còn chờ mong lục chúc tiên sinh vì hoa hoàng quên mình phục vụ đâu, nói không chừng. Còn có thể nhường chậm bội phục một chút. Ngụy vô kỵ thưởng thức trong tay chết phiến, thản nhiên cười nói. Lục chúc tiên sinh nếu là cố ý vì hoa quốc tuẩn tiết đã sớm đã chết lại sao lại xuất hiện tại nơi này. Thế gian này miệng đầy đại nghĩa rất sợ chết tiểu nhân nhiều đếm không xuể, bệ hà cùng một tướng làm gì làm cho này loại nhân thức giận. Dùng cần nhíu mày, nói là người tới, đem tạ ngần cho chẫm văng ra. Cửa lập tức xuất hiện hai cái thị vệ căn bản không đợi tạ ngần có phản ứng gì trực tiếp một tả một hiểu giáp khởi nhân liền đi ra ngoài. Tạ ngần sắc mặt một trận thanh một trận từ chỗ nào còn có thể có phản ứng gì. Trước mặt nhiều người như vậy, hồi lâu xấu hổ không chịu nổi trực tiếp chết ngất đi qua. Theo ngự thư phòng xuất ra, một đám thế gia gia chủ đều là trầm mặc không nói. Thẳng đến ra cửa cung mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại phía sau trùng trùng cung khuyết có người nhịn không được thở dài nói vị này mộc tướng. Quả thật là cân quác không nhường tu mi, cũng không phải là sao, như thế gan dạ sáng suốt trí tuệ các vị xem. Vị này mộc tướng hay không, tuy rằng chưa nói xuất ra, nhưng là tất cả mọi người có chút minh bạch hắn cũng muốn hỏi là cái gì. Kỳ thật hoa quốc quyền quý nhóm luôn luôn cũng không rất tin tưởng Mộc Thanh Y thân là nữ tử đến cùng có thể nắm giữ bao nhiêu Tây Việt quyền lợi. Đại đa số nhân thậm chí nhận vì Mộc Thanh Y này thừa tướng chính là dung cần vì kiềm chế Tây Việt quyền quý mà đẩy ra tấm mộc mà thôi. Nhưng là mới vừa rồi ở trong thư phòng nghe Mộc Thanh Y chậm rãi mà nói, đối chính sự rất quen trình độ quả thực có thể so với Tây Việt đế, liền biết chính mình là đã đoán sai. Nếu là từ trước hoa quốc thế gia là tuyệt sẽ không nhận một vị nữ từ thừa tướng Nhưng là hiện tại cũng không không tiếp thụ Không chỉ có là vì đã không phải do bọn họ làm chủ càng trọng yếu hơn là Một thanh y chung quy từng là hoa quốc nhân Cho dù đối mộ dung hoàng thất có cái gì thâm cưu đại hận Nhưng là đối với hoa quốc bao nhiêu vẫn là có vài phần hương khói tình Này xa so với có một vị Tây Việt quyền quý thế gia xuất thân thừa tướng đối bọn họ mà nói có lợi nhiều Ai trở về nhu bàn bạc kỹ hơn Hoa Quốc diệt vong đã là không thể cứu vãn chuyện thực, hôm nay cùng với nói là tiến công nghị sự không bằng nói là đối Tây Việt đế thái độ một cái thử thôi. Hiện tại xem minh bạch Tây Việt đế thái độ cùng đối mộc tướng để ý về sau Hoa Quốc rất nhiều sự tình chỉ sợ còn muốn dừng ở vị này nữ tướng trên người. Mọi người đang nói, chỉ thấy một chiếc xe ngựa theo trên đường cái chậm rãi chạy đến không khỏi ngần ra. Này phương hướng lại đi phía trước cũng chỉ có Hoàng Cung. Này xe ngựa đúng là hướng trong cung đi, chính là không biết trong xe ngựa tọa là loại người nào. Xe ngựa ở cửa cung ngừng lại, hai cái nam tử theo trong xe ngựa đi rồi xuống dưới. Đứng ở cách đó không xa quan vọng mọi người đều là sừng sốt. Trước xuống xe kia nam tử nhìn qua đã qua nghi lập bộ dáng dung mạo thanh thuyền, khí độ ung dung. Nhìn qua có chút gầy yếu nhưng là khí sắc đổ cũng không tệ. trọng yếu nhất là, người này thập phần nhìn quen mắt. Một cái khác nam tử cũng là một thân bạch y, dùng mạo tuấn Mỹ vô trù, so với phía trước ở trong cung nhìn thấy Tây Việt đế đúng là không sai chút nào. Chính là so với Tây Việt đế sẵn rộng mà nguy hiểm khí chất người này sẽ có vẻ tao nhã nhiều lắm. Đợi cho hắn xuống xe xoay người là lúc có thế này thấy người này một bên trên mặt thế nhưng có một cái thật dài vết sẹo. Nhất thời nhường nguyên bản tuấn nhã dung nhan hơn vài phần túc sát khí. Đây là, Bình Vương cùng Cố Tú Đình có người thấp giọng kinh hô. Này đó thế ra tin tức đều có chút linh thông, lúc trước bình vương cùng cố tú đình thoát đi hoa quốc sự tình bọn họ tự nhiên cũng là lượt có nghe thấy. Lúc này nhìn đến hai người xuất hiện tại cửa cung có thể nào không sợ hãi. Chính là không biết hai người này trở về sẽ cấp kinh thành mang đến cái dạng gì biến hóa. Trong ngự thư phòng, thiệu tấn có chút câu thúc nhìn thoáng qua tòa thượng dung cần cùng Ngọc Thanh Y. Một mình bị để lại tuy rằng trong lòng biết không có chuyện gì, nhưng là đến cùng vẫn là có chút không yên. Không biết, Bệ Hà cùng Mộc Tướng có cái gì phân phó? Mộc Thanh Y có chút buồn cười xem vẻ mặt khẩn trương Thiệu Tấn cười nói, Thiệu Đại Nhân là thông thấu người, làm gì như thế? Không cần khẩn trương, Thiệu Tấn có chút bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng không tưởng khẩn trương, nhưng là chỉ sợ trên đời này bị Tây Việt Hoàng đế Bệ hạ như vậy nhìn chằm chằm còn có thể không khẩn trương nhân không có vài cái. Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía dung cẩn nói ta có chuyện cùng thiệu đại nhân đàm. Dung cẩn nhún nhún vai ý bảo nàng tùy ý. Hiển nhiên là không có phải rời khỏi ý tứ. Mộc thanh y không nói gì quét hắn liếc mắt một cái, chỉ phải đem bên cạnh ngồi trên còn đôi sổ con toàn bộ truyền qua dung cẩn trước mặt. Dung cẩn do dự một chút cuối cùng là cầm lấy trên bàn sổ con cúi đầu lật xem đứng lên, không lại nhìn chằm chằm thiệu tấn nhìn. Thiệu tấn cũng không tùy vào âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không biết mộc tướng có cái gì phân phó? Mộc thanh y đảm cười nói, nay này kiến an trong thành đại loạn sơ bình, rất nhiều sự tình đều cần thiệu đại nhân quan tâm, nếu là có cái gì khó xử chỗ thiệu đại nhân có thể trực tiếp cùng bổn tướng nói. Thiệu tấn do dự một chút vẫn là thản nhiên nói, đa tạ mộc tướng quả thật là có một chuyện nguyên bản không dám thiệu tấn lắm miệng nhưng là. Thiệu đại nhân nói thẳng vô phương, thiệu tấn nói, hoa quốc. Phía trước quân coi giữ tuy rằng đã quy hàng Tây Việt nhưng là cũng một sớm một chiều có thể đủ yên ổn xuống dưới. Này quy hàng đại quân rắn mất đầu quân tâm không yên cứ thế mãi nếu là bị hữu tâm nhân chấp động chỉ sợ sẽ có đại loạn còn thỉnh mộc tướng lo lắng một ít. Mộc thanh y đôi mắt vừa động nói thiệu đại nhân có cái gì đề nghị. Thiệu tấn do dự một chút nói tốt nhất là có thể có một vị là đủ phục chúng hoa quốc tướng lãnh trần an quân tâm hoặc là... Lại hoa hoàng, hạ quan ý thứ là từ phúc vương ra mặt. Quân coi giữ cùng phổ thông hoa quốc dân chúng lại bất đồng, bọn họ là thật ở trên chiến trường cùng Tây Việt đại quân chém giết qua quy hàng sau trong lòng không yên tự nhiên so với phổ thông dân chúng càng nhiều thập phần. Nếu là không thấy yên phục quả thật là dễ dàng gặp chuyện không may. Tiểu tấn lo lắng cũng đều không phải không có đạo lý. Mộc Thanh Y gật gật đầu, nói Phúc Vương chỉ sợ là bất thành, nguyên bản hoa quốc tướng lãnh không phải chết trận đó là uy vọng không đủ để phục chúng. Bổn tướng, nhưng là cố ý làm phiền an Tây quận Vương, chính là không biết an Tây quận Vương hiện nay như thế nào. Thiệu tấn phản xạ tính muốn nói không biết, nhưng là một đôi thượng Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu lành lành ánh mắt sở hữu qua loa tác trách trong lời nói đã bị nuốt trở vào. Nghĩ lại nhất tưởng, cứu triệu từ ngọc là hạ tu trúc cho dù hắn không nói mộc thanh y chẳng lẽ cũng không biết sao. Cười khổ một chút thiệu tấn nói, thực không dám đấu giếm, hạ huynh tuy rằng cứu trở về từ ngọc, nhưng là từ ngọc nay nản lòng thoái chí hoàn toàn không muốn có lý hội bên ngoài sự tình. Triệu gia nhiều thế hệ đều là vì thủ hộ hoa quốc mà sinh, nay hoa quốc bị giết triệu từ ngọc trong lòng hư không cùng đổi bại có thể nghĩ. Nếu là bởi vậy sinh ra cái gì chán ghét trần thế chi tâm cũng không nan lý giải, đặc biệt triệu tử ngọc bản thân sẽ không là một cái rất dã tâm nhân. Mộc thanh y nhíu mày, như thế có chút phiền toái. Khó trách hạ tu trúc luôn luôn không có trở về chắc là còn ở lại an tây quận vương phủ chiếu khán triệu tử ngọc đi. Tiểu đại nhân cũng không thể thuyết phục, tiểu tấn bất đắc dĩ nhún vai, nhân các hữu trí, hắn cùng triệu tử ngọc phi rằng tình đồng huynh đệ, nhưng là trưởng thành hoàn cảnh bất đồng ý tưởng tự nhiên cũng không đồng. Đối với hoa quốc diệt phong thiệu tấn cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc chỉ cho là vượt qua thay đổi triều đại, hắn làm quan cũng chưa từng có tính toán làm cái gì lưu danh sử sách thiết cốt trung thần. Chỉ cần có thể lấy chính mình năng lực tạo phúc nhất phương dân chúng là đủ rồi. Ít nhất ở hắn xem ra, dùng cần cùng Mộc thanh y xa so với hoa hoàng cùng phúc vương cần nhờ phủ nhiều. Nhưng là triệu tử Ngọc sẽ không giống nhau, an tây quận vương phủ cố nhiên cũng là thủ hộ lê dân dân chúng, nhưng là nói đến cùng bọn họ là nguyện trung thành hoa hoàng. Chính là này một thế hệ hoa hoàng sở tác sở vi liền ngay cả nguyện trung thành hắn người đều không thể gật bừa thôi. Mộc thanh y cũng minh bạch đạo lý này, đạm cười nói, là bổn tướng khó xử thiệu đại nhân. Trễ một ít bổn tướng gặp mặt tự đi trước an tây quận vương phủ thăm hỏi an tây quận vương, đến lúc đó rồi nói sau. Thiệu Tấn trong lòng yên ổn không ít mộc thanh y hội nói như thế ít nhất chứng minh Tây Việt cũng không có tính toán bởi vậy liền buông tha cho Triệu Tử Ngọc. Triệu Tử Ngọc người như vậy không cần phải nói Thiệu Tấn đều minh bạch một khi quyết định bỏ qua hắn tuyệt không có bình an giải giáp quy điền đạo lý. Vô luận là người nào hoàng đế đều sẽ đề phòng hắn để tránh hắn khi nào thì hưng binh tác loạn. Gặp không có chuyện gì Thiệu Tấn cũng đi theo đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Khởi bẩm bệ hạ mộc tướng. Tú đình công tử cùng mộ dung công tử cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ vội vàng đến bẩm báo nói. Mộc thanh y ngẩn ra, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia vui mừng tươi cười. Đại ca cùng biểu ca đã trở lại. Dung cần buông xuống tay chung sổ con có chút không hờn giận nhíu mày nói. Bọn họ không phải ở Nam Cương sao. Lại chạy tới xem náo nhiệt gì. Đối với tú đình công tử, dung cửu công tử nhưng là 12 vạn phần không muốn gặp. Dung cần, mộc thanh y không hờn giận nói. Dung cẩn hư nhẹ, cho bọn họ đi vào Lời còn chưa dứt cố thú đình cùng mộ dung hy đã sóng vai đi đến Nhìn đến vẻ mặt âm trầm dung cẩn tú đình công tử nhíu mày cười nói Nghe nói bệ hạ xuất chinh hoa quốc chúng ta ngàn dặm xa xôi gấp trở về Chẳng lẽ bệ hạ không chào đón chúng ta Dung cẩn cười lạnh, hơn ba tháng mới gấp trở về Hai vị thật đúng là nhàn nhã Thật muốn sốt ruột trong lời nói Theo nam cương đến hoa quốc kinh thành ra Rồi thúc ngựa ba tháng đều đủ hai cái qua lại Hai người này, rõ ràng là chờ bọn họ dẹp xong hoa quốc đô thành sau mới vào thành đến. Mộ dung hy cho dù, lập trường xấu hổ sao. Cô Tú Đình rõ ràng là không nghĩ giúp bọn hắn chiếu cố, không biết tránh ở chỗ nào chế diễu đâu. Đáng tiếc, chẫm khi nào thì đều là như vậy thuận buồn xuôi gió, không có chê cười cho hắn xem. Thành y, người cũng không hoan nghênh đại ca sao. Cố Tú Đình mỉm cười nói, đại ca. Mộc Thanh Y đứng dậy, như thiếu niên khi bình thường khoan khoái nhào vào Cố Tú Đình trong lòng, nói: "Đại ca nói cái gì nói, thật lâu không gặp đến đại ca, rất tưởng niệm." Đại ca cũng tưởng ngươi a." Cố Tú Đình vừa lòng xoa xoa tiểu muội đỉnh đầu, không nhìn dung cửu công tử như mực bình thường âm trầm khuôn mặt vấn tú. "Hồi lâu không thấy, Thanh Y nhưng là càng có thừa tướng khí độ." Chương 235: Công tử trở về, đại ca Bị cô tú Đình như vậy nhất chế nhạo, mộc thanh y nhịn không được cắt dọc. Này phó bộ dáng nếu là nhường Tây Việt triều thần nhóm thấy nhất định quá sợ hãi, xưa nay bọn họ thói quen mộc tướng đó là ôn nhã nhàn tĩnh lại khi thế bất phàm. Nói là thái sơn băng cho tiền mà sắc không thay đổi cũng không đủ, nhưng là hiện tại lại này bức tiểu nữ nhi bình thường xinh đẹp bộ dáng đối với tú Đình công tử làm nũng có thể nào không nhường nhân lần cảm kinh ngạc. Thanh thanh, dùng cửu công tử lòng tràn đầy không hờn giận tiến lên. Đem một thanh y theo cô Tú Đình trong lòng kéo xuất ra. Không giấu vết chừng mắt nhìn Tú Đình Công Tử liếc mắt một cái, người khác thê tử loạn ôm cái gì. Tú Đình Công Tử lơ đỉnh, lại cười nói chúc mừng. Dung Cần hừ nhẹ có chút không cam không nguyện nói cùng vui. Tuy rằng bọn họ xa ở Trung Nguyên, nhưng là lúc trước dù sao cũng là phái không ít thị vệ hộ tống cố Tú Đình cùng mộ Dung Hy, Nam Cương sự tình cho dù không thể hiểu biết toàn bộ cũng có thể biết cái đại khái. Này đã hơn một năm, cố tú đình cùng mộ dung hy ở Nam Cương các bộ lạc trong lúc đó chu toàn có thể lấy hai cái ngoại lai nhân thân phận ở Nam Cương như vậy dân phong biêu hãn hơn nữa cực kỳ tính bài ngoại địa phương lập trụ gót chân, thậm chí ẩn ẩn khống chế được hơn phân nửa cái Nam Cương thế lực. Này phân năng lực nếu là lúc trước hoa hoàng không có nhất thời não chiều đối phó cố ra cùng mộ dung hy, này thiên hạ này vận mệnh đến cùng như thế nào còn chưa cũng biết. Liền hướng về phía này phân năng lực dung cửu công tử cũng nguyện ý đối hai người này khách khí một ít. Dung cửu công tử tuy rằng cuồng ngạo, nhưng phi không coi ai ra gì tự cao tự đại, chẳng qua hắn trong mắt chỉ có cường giả chân chính. Cố thú đình tuy rằng tay chói gà không chặt, nhưng là ai dám nói hắn là kẻ yếu. Biểu ca, nhưng là một thanh y đối mặt mộ dung hy là thời điểm có vài phần khốn quấn. Mặc kệ nói như thế nào, mộ dung hy từng là hoa quốc thái tử, hoa quốc hoàng tử. Nay bọn họ lại, mộ dung hy tiêu sái cười, vốn định học cố tú đình vỗ vỗ đầu nàng đỉnh, nhưng là nhìn đến dung cần cảnh cào ánh mắt cũng chỉ bất đắc dĩ buông xuống tay, nhẹ giọng nói quốc gia hưng vong đều có khi thanh y làm gì như thế. Nếu là 10 năm trước gặp được việc này, mộ dung hy tuy là vừa chết cũng muốn cùng hoa quốc cùng tồn vong nay. Có chút cảm thán lắc lắc đầu, mộ dung hy không lại nhiều lời. Mộc thanh y cũng hiểu được hắn vừa chết. Thế sự vô thường, nếu là 10 năm trước, đừng nói là mộ dung hy, chỉ sợ là cố gia cả nhà cũng nguyện vì hoa quốc phao đầu tắt nhiệt huyết, nhưng là nay, lại đúng là cố gia nữ như tự mình mang theo nhân bị giết bọn họ từng thủ hộ quốc gia. Dân vì quý quân vì khinh, xã tắc thứ chi. Mộ dung hy buồn bã nói. Mộ dung gia nhân đã thật đã quên này tổ huấn, hoa quốc có tồn tại hay không, lại có gì phương. Nói cho cùng. Ngụy vô kỵ từ bên ngoài đi tới, vừa vặn nghe được mộ dung hi những lời này, không khỏi vỗ tay hoan nghênh khen. Ngụy công tử, cố tú đình nhíu mày, mỉm cười nhìn nhìn dung cần cùng ngục thanh y. Nguyên bản còn luôn luôn lo lắng dung cần tỳ khí cùng Ngụy vô kỵ náo cương đâu phải biết rằng Ngụy vô kỵ người như vậy có thể làm bằng hữu tốt nhất sẽ không cần làm địch nhân. Tú đình công tử lại không biết nếu không phải có một thanh nghị ở lấy dung cần kia phó cậu thì khí tuy rằng ngụy vô kỵ không đến mức cùng hắn là địch nhưng là chỉ sợ cũng mặc kệ hắn. Tú đình công tử, mộ dung công tử, ngụy vô kỵ giao du rộng rãi đối hai người này tuy rằng không có thâm giao nhưng cũng không tính xa lạ. Ngụy công tử đây là có chính sự chúng ta trước hết đi cáo từ quay đầu lại tự Ngụy vô kỵ lúc này tiến vào khẳng định không phải vì nói chuyện phiếm. Ngụy Vô Kỵ khoát tay nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là chuyện này còn muốn thỉnh bệ hạ tự mình xử lý. Ngụy Vô Kỵ cười tủm tỉm nhìn Dung Cẩn, một bộ hưng trí bừng bừng bộ dáng, hiển nhiên là thật cao hứng nhìn đến Dung Cẩn phiền toái quân thân. Dung Cẩn chính là miễn cưỡng sốc hạ mí mắt nói, chuyện gì ngươi Ngụy công tử xử lý không xong? Ngụy Vô Kỵ nhún vai nói, chuyện này bản công tử thật đúng là không tốt xử trí. Mộ dung khác còn có trong kinh thành một phần quan viên thế gia náo không muốn quy phụ Tây Việt muốn đi Bắc Hán. Dung cẩn đáy mắt lướt trên một đạo lãnh mang. Ca Thư Tuấn nói như thế nào? ngụy vô kỵ hừ nhẹ. Hắn còn có thể nói như thế nào tự nhiên là hoan nghênh chi tới. Mộ dung khác đến Bắc Hán rất giỏi chính là bìa một cái chức xuông dưỡng là được. Nhưng là hắn đến cùng là Hoa Quốc Hoàng đế. Này kiên an thành về Tây Việt Hoa Quốc mặt Đại Hoàng đế lại đi Bắc Hán. Tương lai nếu là Bắc Hán muốn đối Tây Việt phát binh cũng là nhiều một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ. Dùng cần suy tư một lát cười lạnh một tiếng nói, chấm cho rằng ca thư tuấn có thể có cái gì hoa chiêu, bất quá là thượng không được mặt bàn lén lốt kỹ xảo thôi. Tuy rằng thượng không được mặt bàn, nhưng là như thật sự là tìm khởi phiền toái đến cũng thực làm cho người ta đau đầu. Này hoa quốc dân tâm chưa định, nếu là lại nhường mộ dung khác đi hoa quốc ca thiếu tuấn lại mượn cơ hội chọn chút gì sự chúng ta nên cái gì đều không cần làm chuyên môn đến bình loạn là đến nơi. Tuy rằng đại bộ phận dân chúng đều là cực kỳ hòa thuận, nhưng là luôn có như vậy một lần chút ngoan cố hơn nữa ngu chung nhân tồn tại. Nếu là lại nhường ngoại nhân châm ngòi một chút, bọn họ cũng đừng tưởng bình tĩnh. Dung cần không hờn giận nhíu nhíu mày cật đầu nói, đã biết. ngụy vô kỵ nhíu mày. Hiện tại những người đó đang ở cửa cung náo đâu. Nếu không phải như thế, vốn đã chuẩn bị ra cung ngụy không từ cũng sẽ không cố ý lộn trở lại đến một chuyến. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ thờ dài nói, đi xem đi. Đại ca, cố phủ đã một lần nữa quản lý tốt lắm, cũng không cần mặt khác chuẩn bị địa phương cùng biểu ca cùng nhau đều ở tại cố phủ đi. Tuy rằng này trong thành bình vương phủ cũng còn tại, nhưng là biểu ca nói vậy cũng là không nghĩ trở về. Cố tú đình gật đầu nói cũng tốt. Chỉ có dung cửu công tử âm thầm khó chịu, hắn làm cho người ta quản lý cố phủ là vì cấp thanh thanh một kinh hỉ hiện tại thấy thế nào đứng lên mà như là vì cố tú đình chuẩn bị. Nhưng là cố phủ vốn chính là cố tú đình ra, ngược lại là dung cửu công tử tu hú chiếm tổ chim khách lúc này cũng không thể trước mặt thanh thanh mặt nhi phản đối. Đoàn người ra cửa cung, cửa cung quả nhiên đứng không ít người. Liếc mắt một cái nhìn lại, đều là một ít kinh thành thế gia. Đương nhiên, những người này đều là mới vừa rồi không có xuất hiện tại trong cung trong ngự thư phòng. Những người này có rất nhiều thật sự chung với Hoa Quốc không chịu quy hàng Tây Việt cũng có là tự cho là thanh cao, cũng có một ít khả năng hoài mỗ ta ý nghĩ của chính mình. Nhưng là hiện tại, những người này lại đều nhất tề đứng ở cửa cung hướng dung cần chờ lệnh. Dung cẩn đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, nhìn lướt qua xa xa rất xa vây xem dân chúng. Những người này cũng bất quá là chính là ỉ vào trước mặt này đó vừa mới quy thuận hoa quốc dân chúng mặt Tây Việt không tốt đại khai sát dưới thôi. Bọn họ nếu là thức thời liền cũng thế, nếu là không thức thời, hắn cũng không để ý làm cho bọn họ hào hào nhớ lại một chút hắn dung cử công từ thiết huyết thủ đoạn. Nhìn đến bọn họ xuất ra, nguyên bản còn có chút huyên náo cử cung nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Không biết là ai đột nhiên kinh hô, bình vương điện hạ. Hiển nhiên là có người nhận ra mộ dung hy đến. Mộ dung hy thần sắc lạnh nhạt. Mộ dung hy sớm đã không phải hoàng tử, đảm đương không nổi chư vị một tiếng điện hạ. Nhị đệ mộ dung khác thần sắc có chút phức tạp nhìn trước mặt một thân bố y lại vẫn như cũ khí độ ung dung mộ dung hi Mộ dung hy còn chưa trả lời, dung cần lạnh lùng quét mộ dung khác liếc mắt một cái cười nói, mộ dung khác ngươi tốt lắm. Mộ dung khác nhìn không được đánh cái dùng mình, sắc mặt có chút trắng bạch. Không dám nhìn tới dung cần, mộ dung khác bắt buộc chính mình đem ánh mắt truyền hướng mộ dung hy cố cười nói, nhị đệ ngươi. Ngươi ra sau khi trở về, mộ dung hy đạm thanh nói, mới vừa rồi vừa xong. Mộ dung khác nhìn thoáng qua đứng ở mộ dung hy bên người cố tú đình, há miệng thở dốc lại cái gì cũng nói không nên lời. Nhưng là mộ dung hy chủ động hỏi, đại ca nơi này là đang làm cái gì? Mộ dung khác thần sắc có chút xấu hổ, lại thế nào cũng nói không nên lời nói cái gì đến. Nếu hắn như mộ dung hiệp bình thường thề sống chết không dáng hoặc là chẳng sợ nếu như hắn hoàng tử như vậy bị bắt chầm mặc nhận hiện tại đều còn có lập trường tới khuyên nói thậm chí là chỉ trách mộ dung hi. Nhưng là hiện tại hắn cũng là chủ động đi theo địch nơi nào còn có mặt mũi mặt đến cùng mộ dung hi đưa hắn không nghĩ đi theo Tây Việt muốn đầu nhập vào bác hán Mộ dung khác cảm thấy xấu hổ, những người khác cũng không hội như vậy nhận vì. Phía trước luôn luôn vây quanh mộ dung khác nói chuyện mọi người chung đứng ra một vị đến cất cao giọng nói. Bình vương điện hạ Tây Việt nhân xâm ta hoa quốc ngươi thân là hoa quốc hoàng tử vì sao còn muốn cùng những người này thông đồng làm bậy. Mộ dung hy cũng không tức giận chính là thản nhiên xem hắn hỏi các vị. Tới nơi này là muốn làm cái gì? Mộ dung hy tuy rằng tính cách ôn hòa nhưng là đến cùng làm mười mấy năm thái tử trời sinh uy nghi không giảm. Người nọ nhịn không được cứng lại, nói ta chờ không muốn ở lại Tây Việt nhân trị hạ, nguyện phụng bệ hạ đi trước Bắc Hán. Nga, nói như vậy, Hoa quốc diệt vong cùng Bắc Hán nhân không có quan hệ. Mộ Dung Hy hỏi, này, này kỳ thật với ai diệt Hoa quốc không có quan hệ, chẳng qua là theo Tây Việt không phù hợp bọn họ những người này lợi ích thôi. Mộ Dung Hy thân là Hoa quốc hoàng tử làm sao có thể không biết này đó đạo lý. Bởi vậy cũng liền càng thêm đối những người này chỉ trích không tha trong lòng. Xem trước mắt này đàn các hoài tâm tư nhân, Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, bắc Hán Hoàng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ca Thư Tuấn cùng ca Thư Hàn mang theo nhân một trước một sau hướng cửa cung đi tới. Nghe được Dung Cẩn câu hỏi, ca Thư Tuấn cũng không xấu hổ, cười vang nói, hoa hoàng nguyện ý đến bắc Hán tĩnh dưỡng, chấm tự nhiên là hoan nghênh chi tới. Chính là không biết, Tây Việt Đế có chịu hay không cho đi? Dung Cẩn cười lạnh một tiếng. Phải đi chấm chẳng lẽ còn mạnh hơn lưu bất thành. Nhân đi, này nọ lưu lại. Trừ bỏ tùy thân quần áo không được mang đi một chút ít Tây Việt gì đó. Nghe vậy, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, có người không phục nói, bệ hạ không khỏi già mồm át lẽ phải. Nhà của chính mình sản vì sao không thể mang đi. Dùng cần lãnh đạm nói ta Tây Việt danh giới thượng đó là ta Tây vực gì đó. Người chờ đã không phải Tây Việt nhân, liền tự tiện đi. Nếu là ai dám mang đi một chút ít chấm gì đó, đừng trách chấm thủ đoạn độc ác vô tình. Vô tâm, vô tình, có thuộc hạ, phía sau vô tâm vô tình tiến lên hai bước cùng kêu lên nói. Dung cẩn vung tay lên, này đó người ta có thể nghiêm phong. Mọi người đuổi ra khỏi nhà toàn bộ đưa đến Bắc Hán đại doanh cùng sứ quán. Thỉnh Bắc Hán hoàng tiếp thu đi, là, bệ hạ, này, nguyên bản còn tưởng muốn đại náo một hồi mọi người đều trợn tròn mắt. Không thể mang đi gì này nọ, như thật sự là cái gì đều không có đến bắc Hán bọn họ muốn sinh hoạt thế nào. Cho dù Bác Hán Hoàng sẽ không mặc kệ bọn họ, nhưng là muốn như từ trước như vậy cầm y ngọc thực chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Vẻ mặt cầu xin mọi người lúc này mới thật sâu minh bạch cái gì kêu làm từ. Tây Việt Đế, người đây là. Ca Thư Tuấn tươi cười có chút phát khổ sờ sờ cây mũi, dung cần người này thật sự là không thể lấy bình thường ý tưởng đi cân nhắc. Nguyên bản là Dung cần phiền toái cùng khốn cục hiện tại trong nháy mắt nhưng là biến thành hắn. Ở đây những người này hơn nữa bọn họ ra quyến dòng họ ít nhất cũng có hơn một ngàn nhân. Cố tình hoa quốc chân chính có quyền có thế năng lợi dụng nhân đều bị hoa hoàng giết sạch rồi. Những người này có thể có bao lớn tác dụng. Tuy rằng nuôi không ngàn đem nhân đối ca thư tuấn mà nói cũng không phải chuyện gì. Nhưng là chỉ cần nhất tưởng đứng lên, liền cảm thấy bực mình. Dung cần liếc mắt nhìn ca thư tuấn liếc mắt một cái. Mới vừa rồi Bắc Hán Hoàng còn nói hoan nghênh chi tới, lúc này sẽ không là lại không chào đón thôi. Khác thường tâm nhân, chẳng còn không hiếm lạ lưu lại đâu yêu lăn chỗ nào đi lăn chỗ nào đi. Nhiều như vậy cái hoa quốc đại gia tộc ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Hán đi, nói vậy nào tính bài ngoại Bắc Hán thế ra sẽ hảo hảo thu thập bọn họ cuối cùng có thể sống yên xuống dưới lại một hai cái gia tộc sẽ không sai lầm rồi. Bản công tử xử lý sự tình chính là đơn giản như vậy thô bảo. Ca thư tuấn thở dài, nói tự nhiên không phải. Đã bệ hạ nói như thế, như vậy hoa hoàng. Dung cần vẫy vẫy tay, tỏ vẻ tùy ý. Đối với mộ dung khác, dung cần còn quả nhiên là không làm gì để ý. Mộ dung khác khi rằng quải cái hoàng đế danh vọng, nhưng là ở dân gian muốn danh vọng không danh vọng yếu nhân khí không có nhân khí. Thậm chí bởi vì chiến loạn, trừ bỏ kinh thành bên ngoài đại bộ phận địa phương căn bản không biết hoa quốc đổi hoàng đế chỉ cần hoa hoàng còn tại hắn trong tay hắn còn sợ mộ dung khác bật ra thiên bất thành trọng yếu nhất là mộ dung khác bản thân sẽ không là có thể thành đại sự nhân nếu là mộ dung hiệp trong lời nói dung cần còn có thể hơi chút lo lắng một chút muốn hay không giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn bị nhân như thế dường như là không đáng giá tiền rắc giống nhau ghét bỏ xử lý điệu nhất thời nhường cửa cung tiền nhất chúng nguyên bản tính toán cãi lộn mọi người cảm thấy chính mình thật sự là tự mình đa tình Dung cần có chút miễn cưỡng liếc ca thư tuấn liếc mắt một cái, nói hiện tại muốn nhân tới tay, Bắc hán hoàng có thể cáo từ thôi. Ca thư tuấn cảm thấy chính mình sớm đã thành thói quen dung cần châm chọc khiêu khích như vậy không nhẹ không ngứa vài câu lệnh đuổi khách thật sự là không có gì đáng ngại. Dứt khoát trở thành là không nghe thấy quay người lại mặt hướng cố tú đình cùng mộ dung hy. Bình vương điện hạ, tú đình công tử, lần đầu gặp mặt hạnh ngộ. Mộ Dung Hy thản nhiên nói không dám trên đời này đã mất bình vương Bệ hạ thẳng hô tại hạ tên có thể Dung cần biết mộ Dung Hy cùng Cố Tú Đình ở Nam Cương sự tình Ca Thư Tuấn tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không biết Chẳng qua Nam Cương dù sao khoảng cách Bắc Hán quá mức xa xôi Hơn nữa Cô Tú Đình cùng Mộc Thanh Y quan hệ cũng nhất định hai người này rất khó châm ngòi thôi Bởi vậy Ca Thư Tuấn mới cũng không thập phần để bụng bất quá đã gặp gỡ Ca Thư Tuấn cũng không để ý bao nhiêu hai câu Chỉ nhất đối mặt ca thưa Tuấn Liền đã nhìn ra mộ dung hy cùng mộ dung khác mộ dung hiệp thậm chí là hoa hoàng đô là hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân. Cũng không thể không ở trong lòng cảm thán hoa hoàng quả thật là lớn tuổi hoa mắt ù tai thế nhưng đem như vậy một cái hoàng tử làm cho xa độn tha hương. Cũng thế chẫm đối mộ dung công tử cùng tú đình công tử cũng là thập phần kính ngưỡng, hai vị nếu là có rảnh không ngại đến bắc hán sứ quán cùng nhau uống chén trà. Chấm cái này đi trước cáo từ. Ca Thư Tuấn cười nói, mộ dung hy lạnh nhạt cười cũng không trả lời. Ca Thư Tuấn cũng không để ý, vậy vẫy tay mang theo Ca Thư Hàn cùng với liên can muốn nháo sự nhân đi rồi. Chỉ có mộ dung khác ở lại cuối cùng chưa cùng cùng nhau đi. Hắn tuy rằng coi như là cây mất nước chi quân, nhưng là hiện tại kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhân đối hắn có hứng thú. Mộ dung khác luôn nơm nớp lo sợ phòng bị dung cần hội đối hắn bất lợi, Nhưng là cố tình dung cần cũng không có động tính. Nhưng là đúng là loại này không yên bất an chờ đợi mới càng thêm làm cho người ta cảm thấy gian nan Xem mộ dung khác mộ dung hy nhẹ giọng thở dài Xoay người đối dung cần nói bệ hạ tại hạ thường cùng đại ca một mình tâm sự chẳng biết có được không Dung cần lơ đánh nói mộ dung khác đã không về trẫm quản mộ dung công từ tùy ý Mộ dung hy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra xem mộ dung khác nói đại ca thỉnh đi mộ dung khác có chút suy sụp thở dài đi theo mộ dung hi phía sau cũng đi rồi trong nháy mắt cửa cung nhân liền tán đi thất tám phần mộc thanh y quay đầu nhìn xem dung cần nói ta muốn đi một chuyến an tây quận vương phủ ngươi cùng đại ca đi về trước dung cần chớp chớp mắt rốt cục vẫn là yên lặng gật gật đầu thanh thanh sớm đi trở về xem ngụy vô kỵ cùng cố tú đình vẻ mặt đùa gợt bộ dáng mộc thanh y chỉ cảm thấy vẻ mặt hắc tuyến mang theo thiên khu bước nhanh rời đi. Phía sau, ngụy vô kỵ tươi cười khả cúc xem tha thiết mong nhìn một thanh y bóng lưng người nào đó nhịn không được trừ trừ khóe miệng, mỉm cười đối cố Tú Đình cười nói Tú Đình công tử cửu ngưỡng đại danh. Vừa vắn có rảnh không bằng cùng nhau uống chén rượu tâm sự. cố Tú Đình cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là một phương diện cũng vì dung cẩn đối nhà mình tiểu muội chuyên chú cùng nghiêm cần cảm thấy cao hứng. Nhưng là Phúc Hậu không có chê cười hắn, cũng tốt tại hà cũng là kính đã lâu ngụy công tử đại danh. Tú Đình công tử cùng Ngụy công tử trái lại tự kết bạn mà đi cửa cung cũng chỉ còn lại Dung Cửu công tử một người cùng phía sau vô tình vô tâm. Dung Cửu công tử quay đầu, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay nghênh ngang hướng Cố phủ phương hướng đi đến. An Tây quận vương phủ, trong ngày xưa liền thập phần yên tĩnh, An Tây quận vương phủ nay lại yên tĩnh không người. Liền ngay cả trong đình viện lá rụng cũng không có người quét dọn càng hiện ra vài phần thưa thớt chi ý. Nếu là không biết chuyện nhân tiến vào chỉ sợ còn tưởng rằng vào một chỗ quỷ chạch Hậu viện lý triệu tử ngọc độc tự một người ngồi ở trong viện đọc sách Bất quá trong tay hắn cầm nhưng không phải cái gì binh thư chiến sách Mà là một quyền từ trước triệu tử ngọc việt đối sẽ không đi lật xem trong lời nói bản Nhưng là nếu cẩn thận nhìn ánh mắt hắn trong lời nói sẽ phát hiện Hắn căn bản là không có xem đi vào Chính là trong tay nắm mở ra thư ở ngần người mà thôi Cách đó không xa, hạ tu trúc bảo kiếm đứng ở dưới mái hiên xem hắn này phó bộ dáng cũng chỉ thấp giọng riêng gì. Phía trước triệu tử ngọc bị mộ dung khác bắt đi sau nhút tại một chỗ giấu kín trong địa lao. Mộ dung khác vi rằng không có hình cầu cũng không có giết chết triệu tử ngọc nhưng là hắn lại tính toán đói chết triệu tử ngọc. Bất quá may mắn, theo Triệu Tử Ngọc bị nắm đến Hoàng Thành bị công phá lại đến Hạ Tu Trúc tìm được Triệu Tử Ngọc cũng vô dụng bao lâu thời gian, Triệu Tử Ngọc tổng cộng cũng bất quá là đói bụng hai đốn mà thôi cũng không có chịu cái gì khổ. Nhưng là Triệu Tử Ngọc xuất ra sau biết Hoàng Thành đã phá thế nhưng liền tính toán lấy thân tuẫn quốc hoành kiếm tự vẫn. May mắn Hạ Tu Trúc đối Triệu Tử Ngọc coi như là hiểu biết, đã sớm đề phòng chiêu thức ấy sảng khoái cơ quyết đoán trực tiếp đánh hôn mê hắn đợi đến triệu tử ngọc tỉnh lại cũng là triệt để yên tĩnh xuống dưới vừa không tự sát cũng không tuyệt thực hạ tu trúc phi rằng cảm thấy không thích hợp nhưng cũng không biết phải làm gì cho đúng kẽ thở dài một cái hạ tu trúc đi tới xem triệu tử ngọc trầm giọng nói ngươi liền tính toán như vậy đi xuống cúi đầu nhìn thoáng qua hắn cầm trong tay trong lời nói vờ hạ tu trúc nhịn không được nhíu nhíu mày triệu tử ngọc lạnh nhạt không như vậy còn có thể như thế nào Đô Thành là sớm muộn gì muốn phá, Hoa Quốc cũng là sớm muộn gì muốn vong. Triệu tử Ngọc đều không phải không tiếp thụ được cái sự thật này, cũng không là không chịu thừa nhận sự thật nhân. Chính là, Hoa Quốc đã quên, Đô Thành phá, liền phá ở trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình còn có thể làm gì. Bởi vì Hoa Hoàng ý chỉ, hắn buông tha cho phương Bắc mấy chục vạn tướng sĩ gấp trở về, nhường Bắc Hán đại quân tiến nhanh thẳng tắp để kinh thành. Nhưng là trở về có năng lực thay đổi cái gì, hắn lại làm chút cái gì, ngắn ngủn không đến nửa tháng, hoa quốc diệt vong. Này không phải ngươi lỗi, hạ tu trúc trầm giọng nói, triệu tử ngọc cười nhẹ, sư huynh ngươi không cần lo lắng, ta không tính toán tự sát. Phía trước chẳng qua là, nhất thời xúc động thôi, hạ tu trúc nhịn không được trên chán gân xanh giật giật, hắn chính là lo lắng hắn có phải hay không tự sát sao. Hắn không thể không thừa nhận nhìn đến từ nhỏ đến lớn liền luôn luôn kiên trì hơn nữa kiên định hướng về mục tiêu của chính mình đi tới tiểu sư đệ biến thành này phó bộ dáng, hạ tô trúc thực không thói quen. Triệu tử Ngọc Phi rằng so với hắn tiểu, võ công thiên phú không hắn cao nhưng là từ nhỏ đến lớn liền luôn luôn là một cái phi thường có mục tiêu, phi thường kiên định nhân. Hiện tại này bức mất hồn mất phía bộ dáng, thật sự là rất chướng mắt. Trong kinh thành nào quân coi giữ người mặc kệ sao phía trước công thành chi chiến căn bản không đánh bao lâu nay quân coi giữ cũng còn lại mấy chục vạn nhân đã quy hàng tây việt hạ tu trúc hỏi triệu tử ngọc ngẩng đầu tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía hạ tu trúc nói bọn họ đã đã quy hàng tự nhiên có tây việt đế cùng một thừa tướng quan tâm nơi nào còn luân được đến ta quản sư huynh phía trước ngươi lừa ta hạ tu trúc trầm mặc ngươi nói ngươi lèn vào kinh thành không phải vì tây việt nhưng là trên thực tế ngươi vẫn là vì tây việt làm việc đi Ngụy Vô Kỵ suối dục Phúc Vương, ta lại một lòng đem mục tiêu định ở tại ngươi trên người, căn bản không có chú ý tới Ngụy Vô Kỵ tung tích." Triệu Tử Ngọc thản nhiên nói. Xem Hà tu Trúc trên mặt chợt lóe mà qua ái náy, Triệu Tử Ngọc không khỏi cười nói, "Sư huynh không cần như thế, ta không phải không biết tốt xấu nhân. Ta biết ngươi đều là vì ta." Lấy Hà Tô Trúc thân phận năng lực cùng tâm tính căn bản không cần làm việc này, hắn sợ dĩ tham dự trong đó rời đi hắn lực chú ý, cố ý vô tình bán hắn bất quá là không muốn hắn cùng Tây Việt đại quân cửu kết quá sâu để tránh thành phá sau bị dung cần sở kỵ thôi. Chính là trong lòng bao nhiêu có chút thản nhiên thất lạc thôi. Hà Tô Trúc thở dài, ở triệu tử ngọc trước mặt ngồi xuống nói, an Tây quận vương phủ nhiều thế hệ chung với Hoa Quốc, nhưng là Hoa Hoàng sở tác sở vi người cũng thấy đấy. Hoa quốc mặc dù bại, lại phi chiến chi tội, ít nhất ngươi cùng An Tây quận Vương phủ cũng không có cái gì thẹn với Hoa quốc. Hoa quốc vì rằng vong, nhưng là ngươi còn sống, chẳng lẽ ngươi về sau liền như vậy đem chính mình nhốt tại viện này lý cái gì cũng không can. Liền như vậy cả đời, ngươi sẽ không tưởng có một ngày ở dục ngựa dơ roi tung hoành xa trường. Tử Ngọc ngươi theo ta không giống với, hắn là cái võ giả chỉ cần theo đuổi võ đạo cực hạn. Mà Triệu Tử Ngọc là một cái tướng quân, tướng quân nếu là không lên chiến trường, liền chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng, cùng đợi chậm rãi trôi đi. Tung hoành xa trường, ta còn có thể sao? Triệu Tử Ngọc cúi mâu, ảm đạm nói. Nhìn hắn tuổi trẻ dung nhan thượng chợt lóe mà qua ảm đạm cùng bi thương, hạ Tô Trúc trong lòng vừa động, đột nhiên có chút minh bạch Triệu Tử Ngọc tích tụ chỗ. An Tây quận vương không đi thử xem làm sao mà biết có thể hay không. Một cái réo rắt thanh âm theo ngoài cửa truyền đến.